Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 2070, ngươi là tư đổ nam. Đêm khuya trong quân xoanh lập lòe ánh đuốc u ánh, thỉnh thoảng quán tuần tra đi qua khiến quán xoanh thoạt nhìn giống như vừa có cảm giác miêm ngặt lại vừa trật tự. Bên ngoài quân doanh Giờ phút này cũng không có tiếng hát vang mà vô cùng yên tĩnh Rất nhiều doanh trứng đã tắt đèn Chỉ còn duy nhất lại mấy cái Dưới ánh đèn có thể thấy bóng người đang đi lại Nhất là ở xoái doanh lại càng sáng ngời Bốn phía có quân sĩ bảo vệ Trong xoái trứng có một lão tướng đang đứng cạnh bản đồ cao mày Ngưng thần nhìn lại Trong trứng chỉ còn mình hắn, bốn phía rất an tĩnh chỉ có tiếng nến tí tách thỉnh thoảng vang lên. Nam vương, hừ, người như vậy mà cũng xứng xưng là Nam vương. Lão tướng nhìn lên bản đồ, cất giọng giọng cười lạnh chính hắn cũng không biết vì sao đổi ý cách xưng hô Nam vương nay lại có một cảm giác kỳ dị. Giống như là tất cả mọi người hôm nay đều không xứng xưng là nam vương vậy Hả Thế người thế nào mới xứng xưng là nam vương Một giọng nói mang theo ý cười từ phía sau lão tướng vang lên Thân thể lão tướng nọ xứng lại Nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường Xoay người nhìn lại phía sau Thấy một người thanh niên mặt bạc ý Mái tóc bạc trắng đang đứng không xa Mỉm cười nhìn mình. Khi lão phu chưa được phong vương thì danh hiệu nam vương này chẳng có ai xứng đáng. Thần sắc lão tướng này không mang chút bối rối ngược lại rất bình tĩnh ngồi ở đó. Ngồi đi. Lão tướng chỉ một ngón tay nói. Vương lâm nhìn đối phương trong mắt lộ ý than thở. Còn chưa mở ký ức. Đối mặt với một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong xoái trứng mà có thể chấn định như vậy là cực khó Nhất là vẻ chấn định này lại không phải ra vẻ mà là bình tĩnh thực sự Vương Lâm mỉm cười, ngồi đối diện Lão Tướng Có rượu không? Vương Lâm cười nói Trong quán sao lại có thể không rượu? Lão Tướng cười ha hà trước mặt Vương Lâm hướng về phía ngoài trứng quát khẽ Người đâu? Lấy rượu tới Bên ngoài truyền tới tiếng thua cung kính Sau đó có một đại hán mặc quân phục đi vào Sau khi nhìn thấy vương lâm thì thần sắc sườn sốt Mấy thì vệ bên ngoài thần sắc lại càng đại biến Bọn họ không hề thấy có người tiến vào nơi này Để rượu xuống rồi đi ra ngoài đi Thần sắc lão tướng như thường phất tay nói Thì vệ trầm mặt đặt vài vò rượu xuống bên cạnh lão tướng và Vương Lâm Lui ra phía sau Định lực của tướng quân thật tốt Vương Lâm cầm lấy một vò rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn Các hạ có thể vô thanh vô tức tới nơi này Đám quân binh mặc dù có ra tay thì cũng không có cách nào ngăn cản được ý đồ của ngươi có tác dụng gì đâu Lão tướng nói cũng cầm một vò rượu mở nắp Uống một ngụm lớn Vẻ tươi cười trên mặt vương lâm càng đậm hắn thật sự vui vẻ Thậm chí có thể nói đây là một lần rất ít hắn vui vẻ thế này trên tiên cương đại độc Lúc này hoàn toàn bất đông với khi đạt được tàn hồn của Lý mộ Nguyễn Đây là cảm giác không nói lên lời khi cố nhân gặp lại Loại cảm giác này khiến hắn buông lòng, rất cao hứng Ngoài trứng nhoáng lên những bóng người, hàng loạt tiếng bước chân truyền tới Chỉ trong thời gian nói mấy câu này Bên ngoài trứng bỗng đã có vô số quân binh vây chặt Tất cả đại tướng đều tới nơi này Giống như gặp đại địch nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào Chỉ có thể vây chặt bên ngoài Thiên địa bọn họ vô cùng khâm trương Sát khí không ít lửa điểm mà ngược lại càng ngập trời Khiến vô số ngọn đuốc trong quân doanh như chịu áp lực Vô hình ảm đám đi Thời gian trôi qua Chóp mắt đã sắp tới bình minh Đám quân sĩ bên ngoài sắp thức trọn một đêm Nếu không phải trong trứng thỉnh thoảng truyền tới một tiếng cười to Thì e là bọn họ đã lo lắng vọt vào Chỉ là tiếng cười truyền tới khiến bọn họ càng nghi hoạt hơn vũ vi vương tiên sinh đi nhiều nơi như vậy sơn hải lão phu cũng từng nghe qua dáng tiết là quá mức xa xôi phàm nhân chúng ta không thể tới được lão tướng than khẽ bỏ một bầu rượu không xuống cầm lấy bầu mới uống một ngụm nếu ngươi muốn thì ngươi cũng có thể vương lâm uống một ngụm rượu cay nồng nhìn tú nhân cười nói hà Vương Tiên Sinh hẳn là tu sĩ phải không?" Ánh mắt của lão tướng lóe lên. Vương Lâm gật đầu, không nói gì mà tiếp tục uống rượu. Thời gian lại trôi qua sau bình minh là lúc ban ngày xuất hiện từng tia nắng, màn đêm tiêu tán. Vương Lâm và lão tướng này đã ngồi uống rượu một đêm. Trong đêm này Vương Lâm nói rất nhiều, Hắn kể lại tất cả kinh nghiệm của mình tại Tiên Cương Đại Lục, ở Thiên Ngư Châu, Lục Ma Châu, cả ở trong tổ thành thậm chí cổ tộc đều nói hết. Hắn nói chuyện mình tìm được tàn hồn của Lý Mộ uyển nước mắt chảy xuống, nói chính mình xếp đạo cổ Hoàng Tôn, lấy một mạng đền cho ẩn tình của Sư Tôn. Thân sắc hắn lúc đó rất an đảm. Hắn nói rất nhiều cho tới khi hắn rời khỏi cổ tộc. Về tới mặt đất của tiên tộc. Lão tướng nọ kinh ngạc ngồi nghe Hắn không thể tưởng tượng được người này có thân phận gì Nếu tất cả lời hắn là sự thật Thì người này trên tiên cương đại lục nhất định là hạng người kinh người Nhưng người như vậy tại sao đêm khuya lại tới trong chứng mình Cùng uống rượu với Minh nói tất cả chuyện này Trong đầu lão tướng này chậm rãi hiện lên một hình bóng quen thuộc Giống như sự quen thuộc này vẫn luôn ẩn sâu trong ký ức của hắn Giờ phút này hiên lộ ra Khi hắn nhìn thấy nước mắt và sự đau thương của đối phương Không biết vì sao hắn lại cũng cảm nhận được Giống như chuyện xưa của đối phương và Lý Mộ uyên hẳn cùng từng tận mắt nhìn thấy Ta không tìm được Lý Tiến Mai Tư đồ ta tìm rất lâu rồi nhưng cuối cùng vẫn không tìm được Vương Lâm thì thào khổ sở uống rượu Có một số lời Một số việc hắn không thể nói với người khác Nhưng lại có thể nói với tư đồ nam Tư đồ Là ai Thần sắc lão tướng có vẻ phức tạp Cái tên này hắn đã nghe đối phương nhắc lại nhiều Lần Vương Lâm buông vò rượu chống không xuống Lại cầm một vò khác một đêm này bọn họ đã gọi đưa lên mấy lần rượu rồi. Ta cơ o một trí hữu, tên hắn là tu v q q sư sư q q o. vương lâm thì thào nhìn về phía lão tướng kia, có thể trở thành trí hữu của ngươi. ta nghĩ người tên tư đô này cũng là một tu sĩ rồi. ánh mắt lão tướng lộ vẻ mở mịt. nhìn vương lâm. Trầm rãi nói Hắn là một tu sĩ Đã từng Là một tu sĩ muốn làm vương gia Chuyện xưa có liên quan tới hắn Ngươi nếu muốn nghe thì phải nghe Từ một nơi tên là Chu Tước Tinh Một tu chân quốc cấp 3 tên là triệu Quốc Trên mặt vương lâm lộ vẻ nhớ lại Nhẹ giọng nói Giọng nói của vương làm vang vọng trong trứng lão tướng im lặng nghe vẻ mở mịt trong mắt càng nhiều thời gian trôi qua sáng sớm đi hết ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi trong trứng bỗng vẫn vang lén giọng nói của vương lâm lý tiến mai tư đồ nam thanh thủy bọn họ toàn bộ đều chuyển thế lên tiên cương đại lục ta để lại ấn ký trên người bọn họ Đó là phương thức duy nhất để tìm được bọn họ Vương Lâm uống một ngụm rượu Nhìn Lão Tướng mỉm cười Lão Tướng trầm mặt Thân hình hắn run rẩy. Hồi lâu hắn mới mở bừng đôi mắt Ta là Tư Đồ Nam Hắn kinh ngạc nhìn Vương Lâm Giọng nói trần trừ do dự Vương Lâm nhìn Lão Tướng chầm rãi gật đầu Ngươi là Tư Đồ Nam ta là vương làm, vương lâm. Lão tướng thi thào một hồi. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cười kha hà, cười chảy nước mắt. Hắn vốn không tin chuyện này nhưng cảm giác tới từ linh hồn lại cho hắn biết người trước mặt này quen thuộc. Hơn nữa lời nói của đối phương về động phủ dưới khiến hắn không thể không tin. Mà hắn cũng nhận ra người này là một tu sĩ. Chăng cần lừa gặp một phạm nhân như hắn. Nói như vậy ta ở tiên cương đại lục đã luôn hồi nhiều lần rồi. Lần này luôn hồi ta là ti nam đại soái võ hiên quốc. Trong tiếng cười, nước mắt của lão tướng càng nhiều. Hắn tin tất cả chuyện này nhưng bởi vì tin cho nên lại càng cảm thấy khó tiếp nhận. 50 vạn quản sĩ bên ngoài. Có người tổ phụ cũng bắt đầu theo ta cho tới sau khi tổ phụ của bọn họ chết trận, phù thân của bọn họ tiếp tục thành linh của ta. thậm chí còn có không ít người phù thản chết trận, bọn họ vẫn theo ta như trước. hôm nay ngươi lại nói cho ta biết ta là tư đồ nam, là một tư đồ nam muốn thành vương gia. ta không phải là đại soái của võ hiên quốc, thế thì bọn họ phải là thế nào đây? giọng nói của lão tướng vang lên. Cửa chứng đột nhiên mở ra Quản binh định nhảy vào bị lão tướng quát khẽ một tiếng toàn bộ bị đuổi ra ngoài Luôn hồi Luôn hồi Một lần luôn hồi có bao nhiêu sàng buộc ta đã luôn hồi mấy lần Lão tướng kia ngồi co lắp ở đó Nhìn vương lâm đầy phức tạp từ từ cười khổ Xin lỗi Đây là lựa chọn năm xưa của ta ta đã lựa chọn chuyển thế tới tiên cương đại lục, không có quan hệ tới ngươi. vương lâm trầm mặc, không ngừng uống từng ngụm rượu. súc ta mở ý ước kiếp trước đi. lão tướng không ngừng uống rượu, cho tới khi uống xong ba bầu rượu, hai mắt có tơ máu. người cũng đầy hơi men thì mới nhìn vương lâm kiên định nói, lần này đã lại tới đêm khuya. Vương Lâm rời khỏi xoái trứng Thần sắc hắn mang theo vẻ phức tạp Ở giữa không trung quay lại nhìn thật sâu về phía xoái trứng bên dưới Hắn nhìn ấy cửa trứng bị nhấc lén Lão tướng nó đi ra ngẩng đầu nhìn hắn Vương Lâm chờ Lão tử không còn tiếc nuối gì trong đời luôn hồi này Sau khi trở thành Nam Vương sẽ đi tìm ngươi Lão tướng đó cất giọng lớn tiếng nói giọng nói tràn ngập khí phách và hào phóng Vương Lâm mỉm cười, tiếng cười càng ngày càng nhiều Cuối cùng cũng cười ha ha Tư đồ Chờ ngươi làm vương ra đủ rồi chờ ngươi tìm tới ta và ngươi lại say một trận Vương Lâm xoay người, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất trong thiên địa Đám tiểu tử, trình binh Trước tiên bắt cái thằng nhãi Nam Vương gì đó tới đây. Lão tử đã sớm thấy hắn không vừa mắt rồi. Bà nội nó. Hắn mà cũng dám xưng là Nam Vương. Lão tử nghĩ kỹ rồi. Lão tử muốn làm Nam Vương. Lão tướng sống như trẻ lại không ít cười vang, hét lớn. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2071 Thanh hồng trong mưa. Luân hồi. Rốt cục thì là luân hồi. Lúc trước ta hiểu luân hồi này là trời. Nhưng trên thực tế, luân hồi ngoài trời ra còn có nhiều ý nghĩa hơn. Vương Lâm đứng trên bầu trời trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Chu Như và Tư Đồ Nam còn cả thân ảnh của người điên. Người điên trải qua có lẽ không phải là Luân Hồi. Nhưng lựa chọn của Chu Như và Tư Đồ Nam thì lại là Luân Hồi. Bọn họ không lựa chọn rời đi mà dung nhập vào trong đó. Bởi vì nơi đó có rất nhiều liên hệ với họ, nhiều thứ họ không nỡ bỏ. Chu như không muốn mất đi cha mẹ thân tình đời này Tư đồ nam không muốn có lỗi với quán binh cả đời đi theo hắn Theo lời tư đồ nam Mỗi lần luân hồi lại đều có rất nhiều thắc mắc Làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt Đây là lực lượng của luân hồi Có thể khiến cho người ở trong đó không thể tự kiềm chế Hoặc cũng không muốn tự kiềm chế Trong mắt vương lâm hiện lên vẻ mở mịt. Trong sự mở mịt đó, hắn giống như mơ hồ hiểu ra chút gì. Luôn hồi là trời cũng là một mặt gương. Tấm gương này có chính mình trong đó. Chính là luôn hồi. Vẻ mở mịt trong ánh mắt vương lâm dần dần tán đi. Nộ vẻ hiểu ra. Giải thích đối với luân hồi của hắn từ Chu Như và Tư Đồ Nam dần dần hướng về cảnh giới viên mãn. Không biết những người khác lựa chọn thế nào. Vương Lâm nhìn về phía xa xa. Than khẽ một tiếng cất bước đi tới. Trong phạm vi mắc châu của tiên tộc, Trong một vùng núi non có một rừng cây rầm rạp. Nơi này thoạt nhìn cực kỳ hung hiểm quan đảo phía dưới vốn lượng giống như một sợi chỉ nối tới bầu trời. ở nơi đó có một động phủ động phu, bốn phía hoang tàn chỉ có chim thú tồn tại. chẳng qua nhiều năm trước khi nơi này xuất hiện động phủ thì giã thú cũng không dám tới nơi này nữa. bên trong động phủ vô cùng xa hoa, có vô số dạ minh châu chiếu rọi khiến trong động phủ sáng ngời. Nhưng vẻ sáng sủa này bởi sự yên tĩnh lại lộ vẻ lạnh lẽo Giờ phút này trong chủ phủ của đồng phủ có một tu sĩ đang ngồi đả tỏa Tu sĩ thoạt nhìn tuổi không lớn không nhỏ nhưng cái đầu lại cực to So với đầu của hắn thân thể có hắn có vẻ rất gầy nhỏ Giống như vô cùng không thích hợp Thần sắc tu sĩ đầu to này âm trầm thổ nạp kiến đồng phủ này tràn ngập khí lạnh Đầu to Tu sĩ này đang đả tỏa thì đột nhiên có một giọng nói vang lên Vọng khắp đồng phủ tạo thành hồi âm Tâm thần tu sĩ này chấn động mở mừng đôi mắt Trong nháy mắt khi mở mắt Hắn không chút chần chừ, Phun ra một đạo lục quang Lục quang nọ phát ra tiếng xít chói tai Lao thẳng về phía một thân ảnh màu trắng ở bên trong đồng phủ này Thần sắc vương lâm cổ quái, lục quang kia là một con dếp dữ tởm. Chưa tới gần đã có khí tanh ẩm tới. Tay phải hắn dơ lên. Điểm một cái lên trên con dếp. Thân thể nó lập tức xứng lại, lơ lửng ở đó không nhúc nhích. Thần sắc tu sĩ đầu to này lộ vẻ khiếp sợ. Con dếp này của hắn đã luyện hóa trong nguyên thần. Dù tu vi có cao hơn hắn một chút nếu bị con dếp này cuốn lấy cùng đủ cho hắn thời gian chạy trốn hoặc ra tay một lần nữa. Nhưng hôm nay người trước mặt này có thể thoải mái ngưng động nó giữa không gian thậm chí đối phương thi triển thần thông gì hắn cũng không nhận ra. Mã Đào Ngươi đừng có đuổi tận dếp tuyệt. Tu sĩ đầu to phát ra tiếng gầm thể lương toàn thân vang lên tiếng ầm ầm có một lượng lớn sắc mật lan tỏa ra. Thoáng một cái hắn liền bỏ chạy. Mã đào. Vương lâm ngẩn ra. Tay phải điểm một cái vào sương mù. Lập tức một luồng sáng liền xuyên qua sương mù điểm lên mi tâm của tu sĩ đầu to đang bỏ chạy. Toàn thân đầu to chấn động trong mắt lộ vẻ ngây mang. Đủ loại ký ức không ngừng hiện lên trong đầu hắn Lúc này tay phải vương lâm chụp một cái vào hư không Lực lượng thiên địa bốn phía ngọn núi này liền âm âm cuốn tới Được vương lâm ngưng tụ trong tay hóa thành một thanh tiểu kiếm Kiếm này là do lực lượng thiên địa ngưng tụ thành là do tín thuật của vương lâm biến thành có thể nói là trí bảo Vung lên một cái Tiểu kiếm liền bay thẳng tới sương mù Đâm vào bên trong vách tường Nhìn thật sâu vào đầu to Đang thức tỉnh ký ức trong sương mù Ánh mắt vương lâm lộ vẻ nhu hòa Vung tay áo lên Lực lượng thiên địa ngưng tụ lại hóa Thành rất nhiều đan được sơi vào trong một cái hồ lọ. Đặt ở đó xong Vương lâm xoay người rời đi Hồi lâu sương mù nọ tản ra vẻ mặt đầu to phức tạp mở mịt đi ra. Hắn ngồi ở đó, ngẩn người nhìn đồng phủ đã trống trơn, tới nửa ngày sau mới ngẩng đầu thì thào: "Chủ nhân." Hắn thấy được cây kiếm khiến hắn kinh hãi, thấy hồ lô tràn ngập đan dược nồng đậm lực lượng thiên địa, nước mắt rơi xuống. Cũng ở trong Bắc Châu này. Tại một châu bất đồng có hơn 10 đạo tàu phùng đang gào thét lao đi. Một đạo tinh quang từ xa xa lói lên Trong khi đám tu sĩ này ngẩn ra liền biến mất Chẳng qua nhận thấy tinh quang kia sau khi tán đi Ánh sáng chói mắt lại rơi vào mi tâm của một đồng tử mặt hồng bào trong đám tu sĩ Đồng tử nọ chấn động toàn thân trí nhớ trong đầu từ từ tinh lại Đám tu sĩ này kinh nghi bất định một chút Sau khi bàn bạc liền nhanh chóng rời đi Ánh mắt đồng tử mặt hồng ý trong đám người lộ vẻ mê mang Sau mấy canh giờ đám tu sĩ này dừng lại nghỉ ngơi trên một đỉnh nói vẻ mê mang Trong mắt hắn mới tiêu tán thay thế bởi sự hốt hoảng và phức tạp Ta là Hồng Sam Tử Đồng tử mặt hồng ý kia nhìn lên bầu trời trên mặt từ từ lộ nụ cười Hắn hít sâu một hơi nhìn mặt đất trước mặt trong lòng tràn ngập kích động Đông Châu ở Nam Ni Châu mà Vương Lâm năm xưa đã từng đi qua có một tôn phái có quy mô rất nhỏ. Tu sĩ trong tôn này không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn người. Sơn môn nơi này cũng không phải tốt lắm. Linh khí cũng không đậm, nhất là sau khi mấy vị Đại Tiên Tôn và Tiên Hoàng phát ra Thánh Chi. Báo cho tất cả tông môn của tiên tộc tiến hành chuẩn bị toàn lực cho chiến tranh thì dòng chảy ngầm mạnh lên Khiến những tông môn nhỏ như vậy không thể yên bình được Phải phụ thuộc vào một số tông môn lớn mới có thể tiếp tục tồn tại Chiến tranh sắp bắt đầu rồi Những tiểu tông môn như vậy rất khó có thể tiếp tục truyền thừa trong đại chiến tiên cổ tương lại Thân báo là tông chủ của tông này Tu Vi cũng không tầm thường, lúc này trong lòng hơi lo âu. Hắn không biết đường đi nước bước trong tương lai thế nào, không biết công môn của mình sau mấy trăm năm giao chiến có thể còn tồn tại hay không. Hắn rất vất vả mới bỏ lên được vị trí ngày này, trở thành tôn chủ một tôn. Hắn không muốn từ bỏ, chàng qua chuyện sắp xảy ra dường như hắn chỉ còn cách phải phụ thuộc. Nhưng đối tượng lựa chọn để phụ thuộc cũng có hậu quả nhất định trong đó một phần lớn đều rất nghiêm trọng Mà trứng lão trong tôn môn này lại càng bất đồng ý kiến với hắn đối với lựa chọn phụ thuộc hình như có dấu hiệu chia sẻ Trong lúc thân báo đang lo lắng thì một thanh niên tóc bạc mặt bạch y đã từ chân núi đi tới tôn môn này Hắn là Vương Lâm Vương Lâm tìm được thân báo Sau đó mấy canh giờ liền rời đi Sau khi hắn rời đi Thân báo đứng ngoài đại điện nhìn bầu trời Ánh mắt mê mang Hồi lâu vẻ mê mang mới từ từ biến mất Hóa thành sự kiên định Đám cố nhân trong động phủ dưới trong thời gian này Vương Lâm hầu như đã gặp hết Có người hắn lựa chọn giải khai trí nhớ kiếp trước Có người Vương Lâm để cho đối vương lựa chọn Nhưng dù cuối cùng là thế nào thì vương lâm cũng lưu lại cho bọn họ chút vật bảo vệ tính mạng đều có đồng nguyên với đồng phủ giới. Cùng có thể nói những người này đều thuộc về tôn môn có tên là thất đạo tôn kia. Nhật Nguyệt tôn là một tôn phái cực mạnh trong thiên phương châu. Môn nhân của tôn này có hơn 10 vạn. Là đệ nhất tôn của thiên phương châu cũng là một trong cửa tôn thập tam môn của Đông Châu. Bên trong Nhật Nguyệt Tôn trong ngàn năm qua có rất nhiều thiên tài xuất hiện nhưng không ai có thể so với một nữ tử tên gọi Thanh Hồng. Tư chất của nữ tử này có thể nói là ngàn năm khó tìm. Mấy trăm năm trước nàng đã trở thành đệ tử của Nhật Nguyệt Tôn trong thời gian ngắn ngủi gần ngàn năm trở thành bậc toàn năng bước thứ ba đạt tới không niết đỉnh phong, giống như chỉ còn kém một đường là trở thành tu sĩ không linh. Phượng diện này hiển nhiên có quan hệ tới việc Nhật Nguyệt Tông toàn lực bồi dưỡng Nhưng đồng thời cũng nói rõ là nữ tử Thanh Hồng này rất quy trọng đối với Nhật Nguyệt Tông Nhất là đại trướng lão Tu Vi Kim Tôn hầu như hàng năm đều bế quan của Nhật Nguyệt Tông Nghe nói đã có thực lực thiên tôn nhưng còn chưa sông lên thiên tôn niết Ngày này tự mình thu nữ tử nọ làm đồ đệ cách mấy năm lại suất quan một lần, chỉ điểm tu vi cho nữ tử này. Thậm chí có một thời gian nàng còn đưa nữ tử này vào chỗ bế quan của mình cùng bế quan tu hành. Nữ tử này ở Nhật Nguyệt Tông được gọi là thánh nữ, được vô số người của tông môn ngưỡng nhìn. Lại càng bởi dung mạo tuyệt mỹ của nàng khiến nàng trở thành đối tượng ái mộ của đệ tử trong tông môn này. Chẳng qua nữ tử này dù ưu tú nhưng tính cách lại rất lạnh lùng Gần ngàn năm chưa bao giờ có ý định tìm đạo lữ Nhưng nàng càng như vậy lại càng khiến đệ tử nhập Nguyệt Tông ngưỡng mộ Nhất là con nối dõi của trường lão đối với đệ tử này lại càng theo đuổi chưa bao giờ gián đoạn Một ngày nọ, nữ tử tên Thanh Hồng kia từ nơi bế quan đi ra Ngoài trời tràn ngập mây đen Sấm chớp ầm ầm giống như lúc nào cũng có thể mưa Tiếng sấm nọ khiến nàng không thể tĩnh tâm Giống như sắp có chuyện gì đó phát sinh Nàng đứng ở bên ngoài động phủ Nhìn mấy đen trong thiên địa Nhìn thấy đủ mọi vật trong mưa dưới chân núi Trong mắt lộ vẻ mê mang Một con bướm tuyệt đẹp từ xa xa bay tới Đón gió đang điên cuồng thải bay tới trước mặt nữ tử này Hấp dẫn ánh mắt của nàng Nàng thích màu đỏ Thích bướm Mọi người trong tung môn đều biết ý thích đầu của nàng Nhưng không biết sở thích thứ hai của nàng Nhìn con bướm xinh đẹp tung bay Ánh mắt nữ tử lộ vẻ mê mang càng sâu Giống như những người chuyển thế khác Nàng thường đắm chìm trong mộn nàng vẫn luôn cảm thấy mình không thuộc về thiên địa này. Loại cảm giác đó khiến nàng lạnh lùng không giống người thường. Sấm chớp ầm ầm, nước ao ao chút xuống. gió núi gào thét, hình thành một tấm màn mưa đen kịt. Nàng mặc y phục màu đỏ từ xa xa nhìn lại giống như một con bướm đỏ. Cùng với con bướm trước người trong gió núi, trong mưa giống như muốn tung cánh theo gió. Hồng, một giọng nói nhu hòa từ sau lưng nàng truyền tới Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Chương 2072 Tâm vong tất vong Trong màn mưa trong tiếng mưa một ơi Thanh âm nhẹ nhàng này như nỉ non Tản ra bốn phía cùng với tiếng mưa rơi ảo ảo kia như dung hợp lại với nhau ảo nên một thanh âm mộng ảo như đến từ quá khứ. Con bướm bên cạnh thanh hồng đắp xuống bàn tay nàng được nàng nhẹ nhàng cầm lấy. Ngăn mưa gió cho nó. Dường như nàng chính là một con bướm nhưng không biết trên thế gian này có ai thể che mưa che gió cho nàng. Nàng xoay người. Nhìn thấy một người xa lạ toàn thân mặc áo trắng đang ở dưới án đù Hồng điệp cây tên này rất đẹp Thanh hồng nhìn thanh niên tóc bạc kia mỉm cười Dung nhan trở nên tươi sáng khiến cho nàng thoạt nhìn giống như là một đóa hồng cao ngạo đang không ngừng nở rộ Nếu như ngươi thích ngươi có thể trở thành hồng điệp Vương lâm nhìn nữ tử xinh đẹp ở trước mắt Những chuyện cũ trên chu tước tinh trong đồng phủ dưới lần lượt hiện lên trong mắt hắn Nữ tử này mỉm cười, không nói gì Nàng nhìn vương lâm Ánh mắt của hai người trong cơn mưa này chạm vào nhau, rất lâu không ngừng Ta đã gặp ngươi trong mộng, khi ta đạt tới bước thứ ba, ta đã gặp ngươi Thanh hồng nhìn vương lâm Nhẹ nhàng nói Ngươi tin vào luôn hồi không? Ánh mắt vương lâm rời khỏi nữ tử này. Nhìn mân mưa phía chân trời. ngươi tin không? Nữ tử kia hỏi ngược lại. Ta. Thanh âm vương lâm đừng lại. Hồi lâu sau. Hắn gật đầu. Ta tin. Nếu như ngay cả bạch phát sửa thiên tôn cũng tin. Thì ta cũng tin. Nữ tử này xoay người cũng nhìn màn mưa. Nhẹ giọng nói. Ta thủy chung cảm thấy ta đang đợi một người cho ta đáp án. Khi ta trở thành bước thứ ba, ta biết người ta chờ chính là ngươi. Luôn hồi sao? Ta vẫn luôn tin tưởng. Ta có kiếp trước hay không? Nói cách khác, tại sao ta lại thích màu đỏ, thích những con bướm? Ta vẫn luôn tin tưởng. Ta yêu thích những thứ sống nhau. Không thể bỗng nhiên mà yêu thích trung quy đều là có nguyên nhân Nếu không phải nguyên nhân ở kiếp này Thì chính là từ kiếp trước Kiếp trước ta tên là Hồng Điệp, phải không? Nữ tử kia không hề ngẩn đâu Giọng nói bình tĩnh Nhưng trong mộng của ta, trong kiếp trước của ta vẫn còn có một cuộc đời nữa Trong cuộc đời đó, ta đã nhìn thấy kia Vương lâm ngẩn ra Trong cuộc đời đó, ta nhớ ngươi đã hỏi ta một vấn đề. Một vấn đề cho đến ngày hôm nay ta mới có được đáp án. Ngươi có muốn nghe không? Thanh Hồng nhìn về chân trời, nhẹ giọng nói. Ta đã hỏi ngươi vấn đề gì? Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát. Rồi chầm rãi nói. Ngươi muốn giữ lại ký ức của kiếp này. Hay khôi phục ký ức của kiếp trước. Thanh hồng xoay người trong đôi mắt xinh đẹp có một tình cảm mà vương lâm nhìn không tốt. Kiếp này kiếp trước có thể cùng tồn tại. Nhưng sau khi khôi phục lại ký ức của kiếp trước, kiếp này sẽ xuất hiện rất nhiều thắc mắc. Nếu không khôi phục thì sẽ không biết, mà khi đã biết rồi, thì cũng không thể quen được. Đây là lý giải của ta. Thanh âm của Thanh Hồng có một vẻ buồn bã, thấp giọng thì thào. Vậy bây giờ ngươi sẽ trả lời ta như thế nào? Trong mắt Vương Lâm có một vẻ mê man, nhìn nữ tử trước mắt hỏi. Quên đi kiếp trước, chỉ có kiếp này, nếu vẫn cố chấp, liên tục luôn hồi là một sự đau đớn. Cũng là một sự mê man. Trong mắt Thanh Hồng lộ ra một vẻ phức tạp. Nàng thì thào nói nhỏ. Ta hiểu rồi. Vương Lâm than nhẹ. Hồng Điệp đã nhớ được một vài chuyện nhưng đối với việc nàng nói về kiếp trước của kiếp trước lại khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhớ lại trong mộng đảo ở Chu Tước Tinh, dưới một mái đình cũng ở trong một cơn mưa. Mình đã nhìn thấy một nữ tử ôm một đứa bé gái đi tới trước mặt mình. Trong cơn mưa đó có một con bướm màu đỏ đang đúc dưới lá cây tránh mưa. Khiến cho hắn vào lúc nữ tử kia nhờ mình đặt tên cho đứa bé gái kia đã nói ra hai chữ Hồng Điệp. Trong lúc trầm mặc, vương lâm xoay người đi về phía đằng xa, hắn đã hiểu lựa chọn của Hồng Điệp. Ký ức của cuộc đời kia ta đã quên rất nhiều, chỉ nhớ được ngươi và vấn đề này. Còn có một người nữa. Hắn còn nói với ngươi một câu. Câu nói này ta vẫn còn nhớ rất rõ. Thanh Hồng nhắm hai mắt lại. Thanh âm nhẹ nhàng. Câu nói gì? Vương Lâm không dừng lại. Vẫn đi vào trong màn mưa. Tâm vong tất vong. Trong màn mưa. Thân thể Vương Lâm bỗng nhiên chấn động. Hắn xoay mạnh người trong mắt lộ ra vẻ rung động. Sự rung động này đến từ trong linh hồn hắn. Khiến cho hắn trầm mặc ở dưới cơn mưa. Cây rù ở trong tay cũng bất giác bị buông ra, rơi xuống dưới, bị nước mưa rơi xối xả. Mặt trí Trước mắt Vương Lâm hiện ra một đại hán đầu chọc ở Chu Tước Tinh, khi mình vẫn còn là một tu sĩ bậc thấp cùng vào trong một đêm mưa. Ở trong một tòa miếu đôi mắt mang theo vẻ mê man nhìn mình nói ra một câu nói kia. Mưa này sinh từ trời chết ở đất quá trình ở giữa chính là nhân sinh Tâm vong tất vong Câu nói kia vang vọng trong đầu Vương Lâm Ánh mắt của Đại Hán đâu chọc kia hiện lên rõ ràng Trong ánh mắt này có một vẻ mà Vương Lâm nhìn không thấu Nhưng hôm nay nhớ lại thì rõ ràng đó là một sự đau đớn và thương xót Vương Lâm đi mang theo vẻ mê man Mang theo đáp án mà hắn không muốn nghĩ tới. Rời khỏi nơi này. Thanh Hồng nhìn vương lâm biến mất ở đằng xa đứng đó hồi lâu. Rất lâu. Cho tới khi cơn mưa trong thiên địa tan đi. Nàng mới buông tay ra. Trong lòng bàn tay của nàng con bướm kia vỗ cánh bay vờn quanh nàng vài vòng. Sau đó hướng về đằng xa bay đi. Tới lúc nào đó ngươi sẽ quên có lẽ... Vĩnh viễn ngươi sẽ không lựa chọn như vậy Thanh Hồng úi đâu Mang theo một vẻ suy sụp và cổ độc Xoay người đi vào trong đồng, phủ Trong thiên địa Vương Lâm trầm mặt bước đi Luôn hồi Khi ta mở ra ý ức kiếp trước sau khi luân hồi của người khác Ta không hề nghĩ tới có phải ta đã ở trong một lần luân hồi hay không Nếu như thật sự ta ở trong luân hồi này Như vậy thì ai sẽ mở ra ký ức kiếp trước của ta Vương Lâm nghĩ tới đây đột nhiên ngửa mặt lên trời cười khá hả Trong tiếng cười hai hàng nước mắt của hắn chảy xuống Luân hồi đây chính là luân hồi Nhưng cho dù thật sự ta đang ở trong luân hồi này Thì ta cũng sẽ không chọn cách quên đi tuyệt đối không Vĩnh viễn không Trong tiếng cười to Vương lâm đột nhiên nhớ tới thân ảnh Hướng lên trời gào thét thể lương Mà hắn nhìn đi khi trải qua Cổ đạo tam phần thần trong tổ miếu Tại hoàng thành thủy cổ Lời nói của thân ảnh này Như lại vang vọng bên tai hắn Thiên địa Là đỉnh cao của thiên địa Thì có tác dụng gì Chúng sinh đều sùng bái Thì có tác đụng gì Trải qua vô lượng kiếp Thì có tác dụng gì? Thiên địa như thế này, sao lại không hủy diệt? Chúng sinh như thế này, sao lại không tiêu tan? Kiếp sống như thế này, sao lại không tắt đứt? Đã như vậy, ta muốn dùng phương thức của ta Khiến cho trời xanh nhắm mắt Khiến cho mặt đất ngủ say Khiến cho hoàng tuyển nhỏ lệ khiến cho luân hồi đừng lại, khiến cho trời cao từ nay về sau vô niệm. Vương Lâm thì Thảo, nói lại thanh âm đang vang vọng bên trong tai mình. Thanh âm kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng kinh thiên động địa, khiến cho bầu trời cuồn cuộn, khiến cho mặt đất ầm ầm. Khiến cho toàn bộ đại lục tiên cương như nổi lên một cơn cuồng phong. Ở Đông Châu trên Đại Lục Tiên Cương, phía Tây Nam trong Lâm Hóa Châu có một thành trì của Phạm Nhân. Thành trì này rất lớn, từ xa nhìn lại giống như một con cừu thú nằm sợp, khiến cho người ta cảm thấy hùng vĩ. Trong thành trì ở một góc hẻo lánh có một lò rèn vô cùng nhộn nhịp, khiến cho người trong nhà có thể sống rất sung túc. Điều này chủ yếu là do nam chủ nhân của lò xèn này đối với mỗi một khí của cũng cực kỳ tập trung chăm chú Rất có trách nhiệm, khiến cho nơi này sau rất nhiều năm đã có một danh tiếng tốt Nam chủ nhân này là một đại hán Thoạt nhìn ước chừng khoảng hơn 30 tuổi Thân thể có chút cường tráng, lúc này đang đứng trong cửa hàng toàn thân đỏ bừng, không ngừng xèn sắt Từ trong cửa hàng có tiếng ganh ganh không ngừng truyền ra. Bên trong hậu viện là nơi ở của những người trong nhà. Đại hán này có một người vợ rất hiền dịu và xinh đẹp. Còn có một đứa con gái 8 tuổi. Lúc này tiểu cổ nương này đang ở trong cửa hàng cũng không sợ nóng. Nhìn cha của mình thi thoảng lại chạy đi lấy khăn bông lau mồ hôi của cha. Mỗi khi như vậy. Trên mặt đại hán này lại lộ ra một nụ cười vui vẻ hắn rất thỏa mãn với cuộc sống của mình hiện giờ Mặc dù đơn giản nhưng lại có một đứa con gái sáng yêu Có một người vợ rất yêu mình Điều này đối với hẳn mà nói đã là quá đủ hắn muốn cố hết sức mình để giữ gìn gia đình này Khiến cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn Khiến cho tương lai của con gái mình tốt hơn Vì mục tiêu này mà hắn đối với nghề rèn của mình vô cùng cố gắng Vô cùng chăm chú tập trung khi làm việc Cuộc sống của hắn đơn giản Nhưng trong sự đơn giản này lại có một sự ấm áp mà hắn rất trân trọng Hắn sinh ra trong thành này bên cạnh còn có không ít bạn bè cùng lớn lên Hiện giờ cũng đã thành gia lập thất Nhưng bọn họ cũng thường xuyên ngồi uống rượu với nhau cùng cười đùa Cùng nhau nhớ lại những chuyện thú vị thời niên thiếu Trong màn đêm Thì thoảng khi hắn ngủ say lại xuất hiện một giấc mộng Trong giấc mộng này Hắn có thể sung trời chuyển đất sống như là một tiên đế Mang theo người của hắn đi chém giết kẻ địch. Trong giấc mộng đó có sự lý biệt, có nhiệt huyết Có Bi Ai Trong giấc mơ Hắn cùng có một đứa con gái tên là Sương cùng tên với đứa con gái của hắn hiện giờ Nhưng giấc mộng này dù sao cũng không phải là thật Mỗi khi hắn tin mộng đều lộ ra vẻ ngây man rất sâu Nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ Ngây người ra Trong lòng hắn cùng có một sự khát vọng đối với tất cả những chuyện trong giấc mộng kia Nhưng mỗi khi như vậy hẳn lại quý đầu nhìn người vợ đang ngủ say ở bên cạnh Nhìn đứa con ở trong lòng 8 tuổi rồi mà vẫn không dám ngủ một mình Hắn lại bỉnh cười quên hết những chuyện ở trong mộng Nếu như để hắn chọn thì hắn sẽ chọn người nhà của mình Chứ không phải là cuộc đời trong mộng kia Hắn không biết khi hắn đang nhìn người nhà Ở trong trời đêm kia cùng có một người đang nhìn hắn Vương Lâm nhìn vào gia đình thợ sèn ở trong thành trì kia. Hắn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và mãn nguyện của Thanh Lâm. Tiên đế năm đó trong đồng phủ giới, hiện giờ đã trở thành phàm nhân, nhưng hắn lại có được hạnh phúc, có được sự ấm áp. Vương Lâm rất hâm mộ hắn. Hắn nhìn Thanh Lâm hồi lâu, rồi xoay người rời khỏi. Cũng sống như Hồng Điệp. Hắn đã chọn cách quên đi, quên đi quá khứ. Quên đi. Kiếp trước toàn bộ thể xác và tinh thần chìm đắm trong kiếp này. Ở trong luân hồi này lần lượt quên đi. Lần lượt tràn trọng. Lựa chọn của bọn họ là chính xác. Lựa chọn của ta cũng là chính xác. Vương Lâm Thị Thảo. Tiên Nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương 2073 Động phủ giới Tất cả những cố nhân ngoài Thanh Thủy và Lý Thiến Mai, Vương Lâm lần lượt cũng đều tìm được Sau khi hoặc là giải khai ký ức của kiếp trước hoặc là chọn cách yên lặng rời khỏi và quen đi Hắn đã không còn một lưu luyến gì trên đại lục tiên cương này Trước khi đi tới Thiên ngưu Châu ngày đó, Vương Lâm nhìn thoáng qua Chu Giật và Thanh Sương. Hắn đứng từ xa nhìn lại. Khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc và tươi cười trên mặt của Chu Giật, Vương Lâm cùng mỉm cười. Chu Giật làm hắn rất cao hứng. Sau rất nhiều năm khổ luyện, giờ đã đạt tới viên mãn. Cảnh tượng này khiến cho Vương Lâm khi nhìn vào liền lấy ra một bầu rượu uống một ngụm. Bầu rượu này được mang tới từ chỗ của Tư Đồ Nam Hôm nay đã trở thành rượu mừng cho Chu Dật và Thanh Sương Hắn còn đi một chuyến tới Tổ Thành Ở nơi đó hẳn nhìn thấy Hải Tử Sau khi chỉ đứng từ xa nhìn Vương Lâm xoay người rời khỏi Thiên Ngư Châu Năm đó là nơi đầu tiên trên Đại Lục Tiên Cương mà hắn xuất hiện Sau khi rời khỏi rất nhiều năm Vương Lâm đã trở về Hắn đi trên mặt đất rất quen thuộc kia. Đi ngang qua Đại Hồn Môn. Đi ngang qua Huy Nhất Tùng. Đi liền một mạch. Những cảnh tượng năm đó khiến cho hắn nhớ tới những chuyện cũ. Ở trung tâm của Thiên Ngưu Châu này. Trên không trung bên trên một sáy núi liên miên. Vương Lâm nhìn xuống phía dưới trầm mặt trong chốc lát. Thiên Ngưu. Năm đó chiếc áo giáp do phần hồn của ngươi biến thành đã từng giúp ta vượt qua mấy lần hiểm nguy. Cả đời vương lâm ta ẩn oán rõ làng Năm đó ngươi có ẩn với ta Hôm nay ta sẽ giải khai phong ấm của tiên tổ để lại trên người ngươi Khôi phục lại tự do cho ngươi Nhưng thân thể ngươi đã hóa thành mặt đất Không thể lại thu hồi lại Ta sẽ giải khai phong ấm cho linh hồn ngươi Khiến cho linh hồn ngươi ngưng hóa nhân thần rời khỏi đại lục tiên cương Ngươi có bằng lòng hay không Vương lâm nhìn mặt đất chậm rãi mở miệng Thanh âm của hắn không cao Cũng không truyền khắp bốn phía Nhưng sau khi hắn nói ra những lời này Chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên bắt đầu run dậy Từng trận tiếng ầm ầm vang lên Đường như có một luồng địa khí lao ra Khiến cho Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Vơ, núi này sau khi trở nên mơ hồ. liền mơ hồ hiện lên một thân ảnh khổng lồ. Tư ảnh này là một con thiên ngư có thân thể cực kỳ to lớn. Thoạt nhìn như có thể chống đỡ cả thiên địa. Sau khi nó hiện ra, vương lâm ở trước mặt nó trở nên cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hồn của thiên ngư khổng lồ này lại lộ ra thần sắc cung kính. Hướng về phía vương lâm quy lại Đa tạ Ta đồng ý Thanh âm ấm ấm vang vọng Trong đó lộ ra một vẻ kích động và khao khát Nó đã bị phong ấm rất nhiều năm Suốt cuộc cũng tới lúc thoát được ra Điều này khiến cho thiên ngư này lộ ra một sự cảm kích vô tận với vương lâm Không cần cảm ơn Năm đó ngươi có ẩn với ta Hôm nay ta chỉ là báo đáp thôi Vương lâm nhìn thiên ngưu chậm rãi sơ tay phải lên, hướng về phía nó điểm tới. Dưới một chỉ này, chỉ thấy thân hình thiên ngưu này xuôn mạnh lên, lộ ra vẻ thống khô. Bên ngoài thân thể nó lập tức lộ ra rất nhiều ký hiệu, những ký hiệu này như mọc xế trên cơ thể nó. Như có vô số sợi tơ nhỏ từ trong những ký hiệu này sinh ra. Ở trong cơ thể của thiên ngư hư ảo này nối liên với nhau tạo thành một khối có hình như một trái tim Không ngừng đập lên thỉnh thịnh Vật này chính là trung tâm của phong ấm thiên ngư Nhìn vật có hình trái tim do rất nhiều sợi tơ nhỏ tạo thành kia Vương lâm lại tung ra một chỉ nữa Dưới một chỉ này Toàn bộ kỳ hiệu bên ngoài thân thể của hôn thiên ngư này ầm ầm tan vỡ Sau khi trung tan vỡ Trái tim trong cơ thể của hồn thiên ngư không ngừng sun lên Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được bỗng nhiên thu nhỏ lại Một lát sau Khi nó chỉ còn to bằng một cái móng tay Nó liền hóa thành một đạo quang từ trong hồn thiên ngư bay ra Rơi vào lòng bàn tay vương lâm Bị bóp chặt lấy Hồn thiên ngư ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sống tiếng sóng kia tạo thành những cơn sóng cuồn cuộn truyền ra bốn phía giữa thiên địa. hồn này khẽ động, lao thẳng lên trời ở phía cuối thiên địa. nó đừng lại. sau khi quẫy đầu nhìn vương lâm quỳ lại một lần nữa, liền như một đạo lưu bay thẳng đi xa cho đến khi không còn nhìn thấy bóng sáng. sau khi hồn thiên lưu rời khỏi, mật đất của thiên lưu châu như có sự khác biệt. Nhưng rất khó để nhận ra khác biệt ở chỗ nào. Sau khi Vương Lâm nhìn hồn thiên ngưu biến mất giữa thiên địa, liền xoay người hướng về phía Thất Đạo Tông đi tới. Thất Đạo Tông chính là chỗ của đồng phủ giới. Trên ngọn núi bị Sương Mù bao phủ này không thể nhìn rõ quá xa, toàn bộ đều có một vẻ hoang phế. Đã rất lâu chưa có người tới nơi này. Nhưng hôm nay Lại có một thân ảnh từ dưới chân núi nhìn hướng lên trên. Đây là một nam tử trụng niên, hắn mặc quần áo màu xanh. Nhìn ngọn núi kia, nhìn sương mù kia. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một đại điện trong đống đô nát phía sau đám sương mù. Thất đạo tông. Mắt nam tử này lộ ra vẻ phức tạp. Hắn thì thào nói nhỏ. Suốt cuộc cùng đã tới nơi này. Nam tử trung niên này đau khổ lắc đầu Theo con đường đổ nát đi lên trên Hắn đi rất chậm như muốn nhớ kỹ từng cành cây ngọn cổ ở nơi này Chậm rãi đi vào trong sương mù Cho đến khi hắn xuyên qua đám sương mù này Theo sơn lộ đi tới đỉnh núi Hắn nhìn thấy sơn môn và đại điện của thất đạo Tông Nhìn nơi đây, thần sắc của nam tử này lộ ra vẻ mê man. Hắn nhìn hết thảy trước mắt, hồi lâu sau, thở dài một tiếng, đi qua đại điện đổ nát kia. Cuối cùng ở phía sau đống đổ nát của Thất Đạo tông tìm thấy một cánh cửa đá rất lớn. Cánh cửa này gắn liền với ngọn núi, bị khóa kín bên trên phủ đầy rêu tỏa ra một mùi ẩm mốc. Ở trước cánh cửa đá này, Nam tử trung niên này nhắm hai mắt lại, đại môn của động phủ giới. Khi hắn mở mắt ra, hắn nhìn đại môn kia đau khổ tự nói: phía sau cánh cửa này chính là động phủ giới, ta chính là từ nơi đó chuyển thế ra. Nam tử than nhẹ, sau khi hắn khôi phục được ký ức từ kiếp trước, hắn liền rời khỏi tuông môn hiện giờ. Đi theo cảm giác kia tới nơi này, đi tới thất đảo Tông tới trước đại môn của đồng phủ giới. Thân thể hắn hơi run rẩy, chậm rãi tới gần. Tay phải nhẹ nhàng vuốt lên trên đại môn kia. Hồi lâu sau thần sắc hẳn lộ ra vẻ kiên quyết, xoay người định rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi hắn xoay người lại, đột nhiên hắn đừng chân lại. Hắn nhìn thấy ở phía sau là Vương Lâm toàn thân áo trắng đang mỉm cười. Sư! Vương Lâm nhẹ giọng nói. Vương! Nam tử trung niên này chính là Thanh Thủy, hắn tự mình khôi phục được ký ức, ấm ký trên thân thể hắn không biết tại sao sau một thời gian liền hoàn toàn tiêu tan. Thanh Thủy nhìn Vương Lâm nở một nụ cười, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn. Trong lòng tràn ngập sự sợ hãi lẫn vui mừng, nhanh chóng tiến lên ôm lấy Vương Lâm. Vương Lâm cũng cười to lên. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống trước đại môn của động phủ giới. Vương Lâm lấy rượu ra cùng thanh thủy uống. Bọn họ quên cả thời gian trôi qua. Trong cuộc vui này nói cho nhau nghe những trải nghiệm của mình, vừa nói vừa cười, cũng có cả những giọt nước mắt. Hai huynh đệ trong đồng phủ giới này đã gặp lại nhau trên đại lục tiên cương Sau khi vương lâm nhắc tới hồng điệp Thanh Thủy run lên nửa ngày Rồi cười khổ uống một ngụm rượu Chuyện trước kia quên thì cũng quên rồi nếu đã đi tới đại lục tiên cương này Thì mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau Nhưng lựa chọn của ta là không quên Nơi này có lẽ sẽ có phương pháp để ta làm cho hàm yên sống lại Nhất định là có Thanh Thủy thì thào Đối với một người đã chết từ rất lâu như vậy Thậm chí ngay cả linh hồn cũng không còn Để cứu sống lại thì vương lâm cùng không làm được Nhưng hắn cũng không nói với Thanh Thủy Nếu một người mà ngay cả vi vọng cũng không còn Thì có lẽ chỉ còn lại có sự tuyệt vọng Khi ánh ban mai rực rỡ xuyên qua đám sương mù chiếu xuống Thanh Thủy rời khỏi Hắn không chọn cách quên đi Hiển nhiên cùng không quay lại đồng phủ giới Hắn đến nơi này chỉ là để nhìn thấy thất đạo tông này một lần Nhìn tông môn có đồng phủ giới tồn tại này một lần Hôm nay tâm nguyện của hắn đã hoàn thành Cũng đã gặp lại vương lâm Khiến cho hắn tràn đầy vui sướng Không còn thắc mắc gì nữa Tiếp theo hắn sẽ vì giấc mộng của hắn mà tìm kiếm Cho dù là gian nan cả đời, cho dù là liên tục luôn hồi, hắn cũng vẫn cố chấp như trước. Vương Lâm nhìn thanh thủy đi xa, nhìn thân ảnh hắn dung nhập vào trong xương mộ biến mất không còn, hắn đứng ở trước đại môn động phủ giới, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Trong tất cả những cố nhân chỉ có thập tam là muốn đi theo vương lâm trở lại đồng phủ giới Bởi vì đối với thập tam mà nói thì đi theo bên cạnh sư tôn chính là sự thỏa mãn lớn nhất của cả đời hắn Những người khác đều có trách nhiệm, sứ mệnh và kế hoạch riêng Một khi đã chuyển thi thì phần lớn đều chọn cách quên đi, lựa chọn một bắt đầu mới Vương lâm đẩy đại môn của đồng phủ giới ngay khi đại môn mở ra Một đạo cường quang lói lên Hắn đi vào theo đạo cường quang kia biến mất không còn Đại môn lại đóng lại Thất đạo Tông vẫn bị sương mù bao phủ như trước Toàn là một đống đổ nát Một đống đổ nát không có ai để ý tới Động phủ giới Vách ngăn giữa giới nội và giới ngoại cực kỳ kiên cố Trong gần một ngàn năm này Lực lượng của giới ngoại đã từng phát động một cuộc tấn công Nhưng không có cách nào mở ra cách ngăn kia để tiến vào Cái tên vương lâm trong toàn bộ động phủ giới đã trở thành một truyền thuyết Một tồn tại không chân thật Rất nhiều người nhớ rõ hắn Nhưng đồng thời cũng có càng nhiều người đã quên hắn Ngay cả những tu sĩ giới nội cũng như vậy Chỉ có pho tượng trên chu tước kinh kia Ở vùng đất được coi là thánh địa này mới còn có những truyền thuyết về Vương Lâm được người ta ngẫu nhiên nhắc tới Ngoài nơi này Còn có một nơi mà những chuyện cũ liên quan tới Vương Lâm vẫn được truyền tụng Nơi đó chính là Tân Tiên Giới Tân Tiên Giới này năm đó là do Vương Lâm sáng tạo ra Đã từng có rất nhiều tu sĩ trong tứ đại tinh vực của giới nội đi cư tới Những tu sĩ này phần lớn là những tu sĩ sống sót trong trận đại chiến năm đó Trong số họ có không ít người đã tận mắt nhìn thấy vương lâm Thậm chí còn có một vài người đã từng cùng vương lâm đại chiến với giới ngoại Một băng mi năm đó không rời đi Nàng chọn ở lại trong đồng phủ giới, ở lại trong tân tiên giới Chờ đợi một người sẽ có ngày trở về Lam mộng đạo tôn cũng không rời đi Là người mạnh nhất của tân tiên giới, hắn tỏa chán ở nơi này. Bảo vệ cho sự bình an của tân tiên giới. Còn có một vài người như Nam Vân Tử cũng không rời khỏi. Nhưng lúc này, tại tân tiên giới trong giới nổi lại có một áp lực. Đường như có một đám mây đen bao phủ, khiến cho tất cả tu sĩ trong tân tiên giới đều trầm mặt. Lam Mộng đạo tôn trọng thương. Nam vân tử thân thể tan vỡ chỉ còn lại có nguyên thần Toàn bộ bầu trời tân tiên dưới đỏ như mơ, a u, quy quy Trong màu đỏ này có vô số tư án lói lên Thì thoảng lại lộ ra tướng mạo dữ tợn Như có rất nhiều oan hồn ẩn núp bên trong màu đỏ này Sư tôn cho các ngươi thời gian 5 ngày để lựa chọn Hôm nay đã qua 3 ngày Trong hai ngày cuối cùng hy vọng các ngươi có thể có được một đáp án sáng suốt quy ẩn xích hồn giáo chúng ta, nếu không. Trong màu đỏ như máu kia có một thanh niên mặt hồng bào. Hướng về phía rất nhiều tu sĩ ở dưới trầm rãi mở miệng. Còn về phần ngươi, một băng mi. Lựa chọn của ngươi cũng chỉ còn hai ngày. Hai ngày sau, khi trận pháp của tiên giới bị phá hủy, Nếu ngươi không trở thành đạo lữ của bôn thiếu gia Ta sẽ phá hủy chu tức tinh Phá nát pho tượng của cái người mà ngươi gọi là lâm gì đó Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.J.G Chương 2074 Xích hồn tử Chỉ còn lại nguyên thần tồn tại của Nam Vân Tử đang nhìn chầm chầm vào thanh niên trong huyết quang trên bầu trời Đối với lời nói của thanh niên nói cất giọng cười thể lương Hai ngày sau Tiên giới ta từ khi vương lâm sáng tạo ra tới nay tồn tại đều là để đối chiến với giới ngoại Ở tiên giới ta có một câu nói Ngươi đã nghe bao giờ chưa? Trong tiếng giống lớn của Nam Vân Tử tất cả tu sĩ trên mặt đất đều bỗng nhiên ngẩng đầu. tu sĩ chúng ta sao không dám đánh một trận? giọng nói của mỗi tu sĩ ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một luồng song âm ầm vang cuốn lên không trung. mơ hồ hóa tan huyết quang trên bầu trời lộ ra phía sau huyết quang. có hơn vạn thân ảnh mặt huyết bào. Phía sau đám thân ảnh này là một đám mưa máu quay cuồng bên trong giống như có một người ngồi khoanh chân. Lão già này muốn chết, đợi sau hai ngày nữa khi trận pháp bị phá vỡ bổn thiếu sẽ xin sư tôn ban nguyên thân của ngươi cho ta. Để ta nếm thử mùi vị của nguyên thần bước thứ ba. Thanh niên nọ biến sắc, sát khí lóe lên trong mắt. cha có gì đáng sợ? Nam vân tử sống to. Người sáng tạo ra tiên giới Vương Lâm nhất định sẽ trở về Khi hắn trở về thì chỉ dựa vào xích hồn giáo Chỉ dựa vào xích hồn tử nhỏ nhơi đó Ta muốn xem lúc đó ngươi có thể ngăn cả thế nào Bên cạnh Nam Vân Tử Lam Mộng Đạo Tôn đang ngồi khoanh chân Sắc mặt tái nhợt, đang thổ nạc chữa thương Vương Lâm Người này năm đó may mắn rời đi Nếu không thì trước mặt sư tôn hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi trận pháp của tiên giới này là do hắn bố trí sao? Cũng không phải là bị sư tôn phá vỡ rồi à? Nếu không muốn bảo toàn tiên giới thì sư tôn ra tay sẽ khiến cho nơi này nát bấy hoàn toàn. Thanh niên nọ cười lạnh. Giờ phút này chỉ có tư ảnh của hắn xuất hiện ở nơi đây. Không phải là bản thể. Trong tiếng cười, thân ảnh sần sần ẩm trong huyết quang biến mất hoàn toàn. Bên ngoài đại lục tiên giới năm đó, Vương Lâm bố trí trận pháp cấm chế bốn phía, lúc này đang bị một vùng huyết sắc bao phủ. Huyết sắc nó không ngừng ăn mòn Trận pháp đã khiến nó tôn hại hơn phần nữa. Còn thời gian hai ngày nữa nó có thể hoàn toàn phá tan trận pháp của tiên giới. Có cả vạn thân ảnh huyết sắc như con rối hình lặng lơ lửng bên ngoài tinh không của tiên giới. Rất nhiều sương mù màu đỏ lan ra từ trên người bọn họ. Không ngừng dung nhập vào huyết quang đang ăn mòn trận pháp kia. Phía sau những thân ảnh này lơ lửng một vùng hơi nước huyết sắc. Trong đó có một lão già ngồi khoanh chân. Lão già này thân mặt hồng bào. Thậm chí ngay cả sâu tóc đều màu đỏ. Hai tay hắn bắt quyết, thỉnh thoảng đánh ra ấm quyết khiến cho trận pháp của tiên giới tổn hại nhanh hơn. Vương lâm này đích thực có chút thủ đoạn, bố trí cấm chế khiến ta cũng cần phải mất thời gian mấy ngày mới có thể phá vỡ. Cấm chế này lại càng vượt dị. Bên trong ẩm chứa một luân khí tức khiến người ta khiếp sợ. Khiến ta có sự cảm nếu dùng toàn lực ra tay mà đánh tan tiên giới này thì sẽ gặp phải kinh biến. Chẳng qua chỉ cần không mạnh mẽ phá tan mà dùng huyết sắc ăn mòn thì có thể tránh độc tới khí tức này. Hóa giải nó trong vô hình. Cũng may mà khí tức này không nhiều lắm. Chỉ có một tia, nếu không thì sợ là càng khó phá vỡ hơn. Lão già tóc đỏ này chính là xích hồn tử. Năm đó Vương Lâm trong sinh tử kiếp của chướng tôn thả một hồn phách bị diệt mịt phong ấm ra. Lúc đó hồn này xuất hiện. Phá vỡ phong A, Sơn U, Quy Quy gào thét lao đi. Hôm nay hắn khôi phục Tu Vi. Lại có được thân thể cũng sau khi Vương Lâm rời đi nhiều năm sáng lập ra xích hồn giáo. Hôm nay vây khốn tiên giới, lấy Tu Vi cường hãng đánh trọng thương Lam Mộng Đạo Tôn. Cũng đánh tan thân thể Nam Vân Tử. Hắn nhìn chầm chầm mặt đất tiên giới trong huyết quang trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Cường giả cả giới nội đều tập trung ở tiên giới này. Năm đó ta chưa khôi phục tu vi không nắm chắc phá vỡ được cấm chế nơi này nhưng hôm nay chỉ cần hai ngày nữa là cấm chế sẽ có thể mở ra. Lúc đó toàn bộ những người này trở thành thực vật của ta. Sau khi cắn nuốt máu huyết của bọn họ thì tu vi của ta nhất định sẽ có thể đạt tới một cấp độ mới trở thành kim tôn ha ha, một khi xích hồn tử ta trở thành kim tôn thì dù là về tới tiên cương đại lục cũng đủ trở thành đại trường lão một tôn Tới lúc đó thì cuộc đời này của ta lại còn có cơ hội tiến xa trở thành thiên tôn Hai mắt xích hồn tử lộ vẻ kích động và hưng phấn. Hắn biết số lượng thiên tôn trên tiên cương đại lục cực nhỏ Chỉ có mấy trăm người Có thể trở thành thiên tôn là có thể tìm tới nương nhờ một đại thiên tôn Mà tới lúc đó thân là người dưới chứng đại thiên tôn Hắn nhất định sẽ có thanh danh hiển hách trên tiên cương đại lục Năm đại thiên tôn của tiên tộc thì ta rất muốn nương nhờ tiên hoàng Giáng tiếc cường giả dưới chứng tiên hoàng nhiều như mây chưa chắc đã mời chào ta. chẳng qua dù không nương nhờ tiên hoàng thì ta cùng có thể đi theo đạo nhất đại thiên tôn. đạo nhất đại thiên tôn cực kỳ để ý tới tu sĩ thiên tôn. ta nếu xin đi theo thì hắn nhất định sẽ tiếp nhận. đến lúc đó có đạo nhất đại thiên tôn che chở, dù là vương lâm có biết hết thảy mọi chuyện muốn tìm ta gây phiền toái thì ta cũng không sợ. Nếu tu vi của hắn không cao hơn ta thì ta sẽ hút máu huyết toàn thân hắn, làm bản thân lớn mạnh. Trăng may tu vi của hắn không hơn kém ta là mấy hoặc hơi cao hơn ta, dù khả năng là không lớn nhưng nếu đúng là như vậy thì ta đã có đạo nhất Đại Thiên Tôn chờ. Ta cũng không tin là trước mặt đạo nhất Đại Thiên Tôn hành lại không khuất phục chỉ sợ hắn vừa nhìn thấy đạo nhất Đại Thiên Tôn đã bị hù dọa tới tâm thần chấn động Lập tức quỳ xuống vái lạy Dù sao thì trong mặt Đại Thiên Tôn Tu sĩ đều là dạng kiến hôi Xích hồn tử này nghĩ tới chuyện tương lai một cách cẩn thận Hắn tự hỏi đã không có gì ngoài ý muốn nữa mới cười lên ha ha Sư Tôn Hắn đang cười thì trong sương mù huyết sắc ngàn sẵn bên người hắn còn có một người đang ngồi Người này là một thanh niên Hắn mở hai mắt Đứng đầy vái xích hồn tử một cái Hắn chính là hư ảnh vừa cất tiếng nói trên bầu trời tiên giới vừa rồi Xích hồn tử vừa cười vừa nhìn thoáng qua thanh niên bên người Người này là đệ tử rất thích hợp với công pháp của mình mà hắn gặp trong đồng phủ giới, tư chất bất phàm. Mà có ý tứ nhất chính là hắn lại gặp kẻ này ở Chu Tước Tinh. Nghe nói kẻ này là hậu nhân đời rất xa của Vương Lâm, Sư Tôn. Bọn họ còn không bỏ cuộc, đang không ngừng suốt lực lượng ra cố trần pháp. Nhất là Nam Vân Tử gây tẩm kia. Xin sư tôn sau khi phá vỡ trận này ban nguyên thân của nam vân tử cho đệ tử, để đệ tử hành hạ một phen. Giọng nói của thanh niên kia lộ vẻ tàn nhẫn cung kính nói. Chỉ là một nam vân tử cho ngươi. Xích hồn tử nhìn vẻ tàn nhẫn trên mặt đối phương, rất tán thưởng Hắn đúng là muốn một đệ tử như vậy. Chẳng qua một vang mi. Xích hồn tử nói. Sư tôn nếu đã coi trọng nữ tử này thì đệ tử xin dâng cả hai tay Thanh niên nọ vội cung kính nói Nàng là hồng nhan của tổ tiên ngươi Trong mắt xích hồn tử lộ vẻ trào phúng Hắn cảm thấy rất thú vị Thậm chí hắn còn đang nghĩ nếu vương lâm có ngày biết được mọi chuyện thì vẻ mặt sẽ ra sao Thì đã làm sao đệ tử tuy họ vương như vương lâm đã rời khỏi đồng phủ giới lưu lại hồng nhàn là để ta sau này hưởng thụ đỡ cảnh tịch mịch cũng là chuyện theo lẽ thường sư tôn không phai vẫn dạy ta như thế sao thanh niên nọ cung kính nói diệp mịch đã chết nhưng nếu ngươi có thể đạt được truyền thừa của diệp mịch thì vương lâm. ngươi cũng phải nhận lấy sự hận thù của ta đối với hắn Xích hồn tử nghe vậy cười khá hà, vẻ ác độc ló lên trong mắt. Không nên làm thế. Một văn mi này là vi sư tự mình tuyên chọn làm đạo lứa cho ngươi. Vi sư sao có thể hưởng đụng. Chẳng qua vi sư phải dạy đồ nữ tử này một phen rồi mới đưa cho ngươi. Xích hồn tử mỉm cười nói. Vốn là nên như vậy. Đa tạ sư tôn. Thanh niên nọ mỉm cười gật đầu tốt lắm đợi thêm hai ngày đi ánh mắt xích hồn tử lóe sáng hai tay bắt huyết lập tức huyết vỗ cuồn cuồn mấy vạn con rối huyết sắc bên ngoài phóng ra càng nhiều huyết quang khiến cho trận pháp của tiên giới càng yếu ớt giờ phút này xích hồn tử ở bên ngoài trận pháp của tiên giới đang không ngừng dùng huyết quang ăn mòn trận pháp ở trong tiên giới trên một ngọn núi cao có một nữ tử mặc y đang đứng dung mạo nữ tử này tuyệt luôn đừng nói là động phủ giới mà ngay cả trên tiên cung đại lục cũng không có nữ tử nào có thể sánh với nàng. Vẻ đẹp của nàng hầu như không thuộc về thiên địa này. Gió núi thổi tới đem theo mùi máu tanh thổi bay mái tóc của nàng. Gương mặt tuyệt mỹ khiến kẻ khác phải kinh tâm động phách của nàng lúc này hoàn toàn bình tĩnh. Chẳng qua sâu trong vẻ bình tĩnh này lại có vẻ khổ sở và mở mịt. Người ngoài không thể nhìn thấy bị nàng dùng vẻ ngoài kiên cường đấu sâu trong nội tâm. Thánh nữ điện hạ. Phía sau nàng có một lão già. Lão già nhìn nữ tử trước mặt thần sắc cung kính, lộ vẻ lo âu. Trận pháp. Nhiều nhất chỉ kiên trì được hai ngày nữa. Ta biết rồi. Để ta một mình yên lặng một chút Một băng mi nhìn bầu trời, nói khẽ Lão già nọ do dự một chút, thầm than một tiếng Ôm quyền lui lại phía sau Cả ngọn núi chỉ còn một mình một băng mi Nàng yên lặng đứng nơi đó Hồi lâu sau mới giơ tay phải lên Trong lòng bàn tay có một thanh kiếm Đó là thanh kiếm do bôn nguyên của vương lâm biến thành Lưu lại cho nàng còn tồn tại một tia khí tức của đảo cổ Nếu ta còn ở thế gian thì sẽ đón chàng Một băng mi lẩm bẩm lời nàng nói với vương lâm khi hắn rời đi vào năm đó Nếu ta không còn sống nữa Thần sắc một băng mi lộ vẻ đau thương nhìn thanh kiếm trong tay Trong mắt hiện lên nước mắt lấp lánh Vương lâm Chàng ở nơi nào Nước mắt một băng mi rơi xuống, giọt lệ rơi lên thân kiếm trong tay nàng, phát ra tiếng vang nhỏ theo mũi kiếm chảy xuống. Trong tiếng nỉ non của một băng mi. Giờ phút này ở nơi vốn là la thiên của giới nổi trong tinh không đen kịt đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt. Ánh sáng nỏ lói lên, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Từ trong đó có một người đi ra. Tóc bạc, bạch y. Vương Lâm Nơi này là Vương Lâm nhìn thoáng qua bốn phía trên mặt hiện lên nụ cười La thiên Hắn tươi cười lộ vẻ vui mừng từ nội tâm Khí tức quen thuộc nơi này cho hắn biết mình Đã về nhà rồi Thần thức của hắn theo tiềm thức tản ra Lan tỏa ra bốn phương tám hướng Không biết tiên giới hiện giờ thế nào So với năm đó khi ta ra đi có biến hóa gì lớn hay không? Cố nhân còn hay không? Vương lâm thì thảo, đột nhiên ngắn phát đâu. Nhìn chăm chăm về hướng tiên giới, vẻ tươi cười trong mắt bỗng nhiên biến mất, bị hàn ý và sát khí ngập trời thay thế. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn trở thành cường giả đệ nhất của tiên cương đại lục bộ phát hoàn toàn sát khí. Tiên nhịp, tác giả. Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 2075 Ước định Xích hồn tử Vương Lâm hử lạnh một tiếng Giờ phút này tất cả mọi chuyện Tại tiên giới đều hiện lên Rõ ràng trong thần thức của hắn Hắn thấy sắc mặt kiêu ngạo Của xích hồn tử Thấy thanh niên mơ hồ có chút liên hệ huyết mạch với mình cũng thấy được trận pháp bên bài tiên giới đang bị huyết quang ăn mòn. Xem mức độ bị ăn mòn của trận pháp thì hẳn là chừng hai ngày nữa sẽ tiêu tán. Năm đó xích hồn tử được vương lâm giải phong ấm thả ra. Khi đó đối phương dù yếu nhưng đối với vương lâm cũng mánh tới kinh người. Nhưng lúc này tu vi của đội phương khôi phục hoàn toàn đạt tới đỉnh phong thì trong mắt Vương Lâm lại yếu ướp như một con kiến hôi. Con kiến hôi này hắn chỉ dùng một ngón tay là có thể nghiền nát vô số. Hừ lạnh một tiếng thân thể Vương Lâm bước một bước về phía trước, biến mất khỏi la yên tinh vực. Sau khi hắn biến mất, cánh cửa ánh sáng cũng tán đi, không còn thấy đâu nữa. Giống như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này Lúc Vương Lâm xuất hiện cũng không phải ở bốn phía quanh sích hồn tử ngoài tiên giới Mà bước vào bên trong tiên giới đã nhiều năm hắn chưa trở về Hắn xuất hiện không có bất cứ tu sĩ nào trong tiên giới phát hiện ra Càng không nói tới đám người xích hồn tử ở bên ngoài Bầu trời của tiên giới không còn màu xanh biếc mê hoạt nữa mà đã trở thành đỏ đậm Thoạt nhìn trông như rất nặng, rất có áp lực Chẳng qua ngoài bầu trời ra thì từng đám cung điện trên mặt đất Núi non trùng điệp, sông chảy ảo ảo vẫn thể hiện ra vẻ đẹp của tiên giới Khi năm đó Vương Lâm rời đi thì có vài nơi hắn cảm thấy quen thuộc Còn lại là hoàn toàn xa lạ Nhìn bốn phía Vương Lâm trầm mặt Vung tay phải lên Lập tức có ba luồng sáng biến ảo ra Ba người xuất hiện phía trước Vương Lâm Đó là Hứa Lập Quốc lưu Kim Bu và người đệ tử duy nhất theo Vương Lâm về động Phủ Giới Thập Tam Thập Tam cũng là người phi thường Sau khi xuất hiện nhìn thoáng qua thiên địa phổ cận Thần sắc chỉ hơi hoảng hốt một chút liền khôi phục như thường Hướng về phía Vương Lâm cung kính vái một cách liền đứng bên cạnh Không nói gì nữa Đối với hắn mà nói, tiên cương cũng được, đồng phủ dưới cũng tốt. Chỉ cần có thể đi theo sư tôn thì tất cả đều không có ý nghĩa gì đặc thù. So với hắn thì lưu kim bưu. Hứa lập quốc thần sắc cũng hơi cổ quái, sau khi nhìn bốn phía xong thì hai gã này mắt trộm mày gian nhìn nhau một chút. Mơ hồ vương lâm thấy thần sắc của hai người này có vẻ rất tự đắc. Giống như vẻ mặt cực kỳ đắc ý của người từ địa phương lớn trở lại địa phương nhỏ vậy Trên mặt hai người rõ ràng viết Biết không, lão tử vừa đi qua tiên cương đại lục đó, nơi đó lớn cực kỳ Về đến nhà rồi Các ngươi cứ tùy ý đi Ta muốn đi gặp cố nhân một lần Vương Lâm nhìn chân trời xa xa trầm rãi nói tất bước một cái Hóa thành một đảo tàu rồng bay đi Tất cả mọi người ở tiên giới này trong tích tắc khi hắn bước vào liền đá đảo thần thức qua Hắn thấy rất nhiều người kể cả một băng mi Ngọn núi nơi một băng mi đứng thân ảnh nàng có vẻ yếu đuối giống như gió thổi cùng bay Nàng cắn môi dưới hồi lâu than khẽ vút ve thanh kiếm trong tay trong mắt lộ vẻ quyết đoán giống như đã hạ quyết tâm vậy Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay Nhìn thoáng qua bầu trời màu máu xong liền xoay phát người Giống như phải rời khỏi nơi này Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng xoay người lại Thì một băng mi đột nhiên chấn động toàn thân Ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi kinh ngạc nhìn phía sau Nhìn một thân ảnh đứng cách đó không xa đang đứng nhìn mình Đó là một người thanh niên mái đầu bạc trắng, mặt bạc y Vừa xa lạ vừa lộ vẻ quen thuộc. Hai người nhìn nhau, ánh mắt dưới bầu trời màu máu. Với bối cảnh là ngọn núi này. Lấy gió núi làm nhạt, lấy trời cao làm chỗ sửa, ngưng tụ lại. Vương Lâm nhìn nữ tử vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Trong mắt hắn có vẻ phức tạp. Sự phức tạp này đã đi theo hắn rất lâu rồi trước mắt hắn hiện lên hình ảnh nữ tử xinh đẹp năm đó ở hàng nhạc phái hiện ra tại chu tước mộ thân ảnh xinh đẹp động lòng người khiến người ta hít thở không thông thân ảnh ấy lần lượt biến hóa năm đó trong tiếng thép thể lương của vương bình tại la thiên tinh vực khổ sở đi qua cho tới lúc vương lâm chuân bị rời khỏi động phủ giới mới dừng lại hắn nhớ lại tất cả những ký ức đó Ngày đó trong thiên địa của tiên giới có chút mưa phùn. Trong cơn mưa này, nữ tử mặt bạch y như tơ liễu bay trong mưa. Lơ lửng nhẹ nhàng bay tới. Trong làn mưa, một nữ tử tuyệt mỹ câm ô đứng đó. Mái tóc dài đen nhánh của nàng đẹp như tranh tạo thành vẻ đẹp như tiên tử. Giống như nàng khiến thiên địa phải yên tĩnh chỉ có tiếng nước mưa tí tách mang theo một lực lượng phượng dịp. Làm cho người ta không thể nào quên được Càng khiến cho thân ảnh tuyệt mỹ kia Giống như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mông lung Nếu ta còn ở trên thế gian thì sẽ trở về Vương Lâm nhìn nữ tử trước mặt Thân ảnh nàng chồng lên thân ảnh trong ký ức Từ từ hóa tan trong mắt hắn Một văn mi không dám tin vào mắt mình Nàng đứng lặng ở nơi đó hoảng hốt Thân ảnh vương lâm bạc ý tóc bạc ở trong đáy lòng nàng càng ngày càng sâu đậm. Dung hợp với ký ức của nàng, cuối cùng cũng hóa tan trong lòng nàng. Nàng lờ mờ giống như thấy được mấy ngàn năm trước, tại hang nhà phái trên chu tước tinh trong đám người kia chỉ có duy nhất một thiếu niên không vì vẻ đẹp của mình mà si mê. Nàng thấy được trong chu tước mộ, thân ảnh bị mình ngăn cản đang lạnh lùng nhìn mình. Còn cả ở la thiên tinh vực, sau khi biết tất cả mọi việc phần thân của mình làm. Nam tử kia phát ra tiếng giống thể lương, ánh mắt bi ai kia. Cuối cùng trước mắt nàng là hình ảnh đối phương rời khỏi động phủ dưới ngày nào. Nước mưa tí tách tăng thêm vài tia lý biệt. Trong nước mưa, thân ảnh của đối phương rất xa lạ. Xa lạ khiến trái tim nàng đau đớn. Sự lạnh lùng của đối phương như có cả sự nhu hòa Đó là bởi vì lý biệt Bởi vì lần ra đi này có lẽ sẽ không trở về nữa Nếu ta còn trên thế gian thì nhất định sẽ đón chàng Một băng mi cắn môi dưới Đôi mắt lấp lánh Nước mắt theo khói mắt chảy xuống Sau khi vương lâm rời khỏi đồng phủ dưới nàng Chưa bao giờ yếu ước như hiện tại Vương lâm nhìn nữ tử tuyệt mỹ này Khuôn mặt nở nụ cười ngu hỏa Hắn than khẽ một tiếng đi về phía trước Đứng bên cạnh một băng mi Nhìn bầu trời màu máu Sau khi rời khỏi đồng phủ giới trên tiên cương đại lục Ta vẫn muốn nói một câu với nàng Hôm nay ta đã trở về Những lời này cũng có người lắng nghe rồi Vương lâm nhìn bầu trời khẽ nói Một băng mi đứng bên cạnh vương lâm Thấp giọng vâng một tiếng Trái tim nàng lúc này đập thình thịch Tất cả vẫn khiến nàng cảm thấy khó tin như trước Không biết phải nói gì Thậm chí sau khi nghe những lời của Vương Lâm Nàng còn cảm thấy hồi hộp vô cùng Loại cảm giác này thân là côn hư thánh nữ Thân là thánh nữ tiên giới Luôn luôn kiên cường là cực kỳ hiếm thấy Thế gian này trừ vương lâm ra thì chăng có nam tử thứ hai có thể khiến trái tim nàng sống như hiện tại. Có lẽ nếu có thì chỉ còn vương bình mà thôi. Tay phải nàng cầm thanh kiếm kia. Còn tay trái thì vô thức nắm lấy góc áo, ngón tay tái nhợt. Liễu mi. Vương lâm thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời màu máu. Nhìn một băng mi bên cạnh, khẽ nói. Đừng nói ta không thích nghe. tâm thần một văng mi chấn động, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt, thanh kiếm trong tay rơi xuống mặt đất, thân thể lảo đảo lùi lại phía sau. giờ phút này nàng có vẻ rất bất lực, yếu ớt sống như một cơn gió cũng có thể thổi tan. khuôn mặt nàng lộ vẻ thể lương, nước mắt rơi lã chả khiến người ta không thể lạnh lùng nổi. ta không muốn nghe. vương lâm, ta. Ta không muốn nghe Nước mắt một băng mi rơi xuống càng nhiều Từng giọt từng giọt chảy xuống khuôn mặt nàng Rơi lên y phục của nàng Vương Lâm nhìn một băng mi Nhìn vẻ yếu ước và mê mang cùng ánh mắt bất lực của nàng than khẽ một tiếng Lần này ta trở về trừ việc muốn gặp mặt cố nhân một lần xa thì cũng muốn kết thúc với nàng Ta đã tìm được phương pháp làm huyển nhi sống lại. Khi ta rời khỏi nơi này một lần nữa thì chính là lúc nàng sống lại. Một băng mi rơi nước mắt, lấy trí thông minh của nàng thì sao nàng không hiểu vương lâm muốn nói cái gì. Sắc mặt nàng lộ vẻ khổ sở. Liễu mi? Cái gì qua rồi thì để cho nó qua đi. Sai lầm năm đó ta sẽ có trách nhiệm. Khiến cho tất cả mọi thứ trong trí nhớ của chúng ta bị bụi mở bao phủ Nàng từng nói với ta là muốn gặp Vương Bình một lần Lần này ta trở về là để thỏa mãn tâm niệm của nàng Vương Bình cũng muốn có một mẫu thân Ta sẽ thi triển mộng đạo thuật Ở nơi đó ta và nàng cùng Bình Nhi sẽ vượt qua một lần luôn hồi Chấm dứt để cho bình nhi có thể nhìn thấy mấu thân cho nàng không còn tiếc nuối, cho ta cũng không còn tiếc nuối. Vương Lâm nhìn một văng mi, khẽ nói, một văng mi trầm mặt, hơi lâu nàng lau nước mắt, nhìn Vương Lâm đầy phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu, sống với ta một đời mộng đạo nhập phàm sống trăm năm luôn hồi song liền chấm thức hết thảy thôi. Như vậy hiện tại chàng là trưởng phu của ta Đúng không? Một băng mi thì thảo Vương Lâm nhắm hai mắt lại Khi hắn mở mắt một lần nữa liền gật đầu Trên mặt một băng mi lộ nụ cười nụ cười mang theo nước mắt Nàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Vương Lâm Ôm lấy hắn mái đầu nếp vào trong lòng hắn Vương Lâm ôm một băng mi êm ái Thân thể đối phương tỏa ra mùi thơm nát Giống như có thể say lòng người Đây có thể nói là lần đầu tiên bọn họ chính thức ôm nhau Lần đầu tiên bỏ qua tất cả những tâm tư phức tạp trong tim Dùng một lần luôn hồi trăm năm để chấm dứt một lần sai lầm Hay chính là một nhiệt xuyên này Hai người bọn họ đứng ở trên ngọn núi này Dưới bầu trời máu Thời gian dần dần trôi qua Sau một ngày, màu máu trên bầu trời càng ngày càng đậm. Thậm chí bầu trời có xuất hiện một đám vết nứt ly ti Giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vương Lâm mang theo một băng mi rời khỏi ngọn núi này, đi về phía xa xa. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. UDU chuyện.org chương 2076 năm mơ, Nam Vân Tử đã nhìn thấy Vương Lâm Lam Mộng Đạo Tôn cũng nhìn thấy Vương Lâm Trong tiên giới này, toàn bộ những người năm đó đã từng gặp Vương Lâm lúc này đều nhìn thấy Thân ảnh tóc bạc áo trắng kia chính là chí tôn của phong giới trong tim họ Một vài tu sĩ sau này mới bước vào tiên giới mặc dù năm đó bọn họ chưa từng nhìn thấy Vương Lâm Nhưng trong những năm gần đây Những tin đồn của liên quan tới Vương Lâm bọn họ cũng được nghe thấy rất nhiều Hiện giờ sau khi nhìn thấy toàn bộ tiên giới giống như sôi trào lên Áp lực cùng sự kinh hoàng lúc trước lập tức tiêu tan Chỉ có Nam Vân Tử đang ở trạng thái nguyên thần Với tu vi của Vương Lâm hiện giờ có thể ngưng tụ sức mạnh thiên địa cho hắn. Hóa thành một khối thân thể khiến cho nguyên thần của hắn sau khi nhập vào không có một chút bất ổn nào. Sau khi Vương Lâm xuất hiện, Lam mộng đạo tôn nhìn hắn. Ánh mắt lộ vẻ trần trừ. Nhưng không mở miệng hỏi. Mà chờ tới sau khi Vương Lâm ngưng tụ thân thể cho Nam Vân Tử mới như muốn nói một điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại trở thành một tiếng thở dài. Vương Lâm mỉm cười, sau khi nhìn thấy những người quen thuộc ở xung quanh, còn nhìn thấy hứa lập quốc và Lưu Kim Bưu đang ở đằng xa lôi kéo một vài tu sĩ của tiên giới, không biết đang nói cái gì đó. Con hải long trên vai Lưu Kim Bưu kia dáng vẻ vô tình, thậm chí còn có một tu sĩ tiến tới sờ lên người nó. Sau khi nhìn thấy nó nhe nhanh liền cười rộ lên, Thập Tam Thủy Trung vẫn ở một chỗ, khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất chống cách hắn không xa Thì thoảng lại mở mắt ra nhìn về phía Vương Lâm Ánh mắt lộ ra vẻ cung kính Thu ánh mắt lại, Vương Lâm một mình đi về phía Lam Mộng đạo Tôn Sắc mặt Lam Mộng đạo Tôn có chút tái nhợt, hiển nhiên thương thế lúc trước của hắn rất nặng Vương Lâm giơ tay phải lên Hướng về Lam Mộng đạo Tôn điểm một cái Lập tức sức mạnh thiên địa ở bốn phía bỗng nhiên cuốn đến Nhất tề đúng mánh nhập vào trong cơ thể Lam Mộng đạo Tôn Khiến cho thương thế của hắn khôi phục với tốc độ cực nhanh Một lát sau Sắc mặt Lam Mộng đạo Tôn không còn tái nhợt nữa Hắn hít sâu một hơi Hướng về phía vương lâm gật đầu Con gái ta vẫn ổn chứ Lam Mộng Đạo tôn trầm rãi mở miệng. Vương Lâm trầm mặt, ngồi ở phía trước Lam Mộng. Nhìn thấy bộ dạng của Vương Lâm, trong lòng Lam Mộng Đạo tôn trùng xuống, sắc mặt lại trở nên trắng bích. "Đã xảy ra chuyện gì? Vương Lâm, nói cho ta biết đi, ta chưa tìm được nàng sau khi truyền thế." Vương Lâm đau khổ nói: Ở trước mặt Lam Mộng Đạo Tôn Mặc dù hắn là người mạnh nhất Đại lục Tiên Cương Nhưng người trước mặt này năm đó có ẩn với hắn còn là phụ thân của Lý Thiến Mai Vương Lâm Thủy Trung vẫn lấy lễ vãn bối Không tìm được Lam Mộng Đạo Tôn nhắm hai mắt lại Thì Thào Tử nói Nó vì ngươi mà đi tới Đại lục Tiên Cương Ngươi lại không tìm được Không tìm được Lam mộng mở hai mắt cười ha hà, trong tiếng cười kia lộ ra một vẻ thất vọng, lộ ra một sự phẫn nộ. Đúng lúc này, đột nhiên bầu trời đỏ như máu kia truyền tới một tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy những cái khe tràn ngập khắp không trung bỗng nhiên có dấu hiệu tan vỡ, còn có một tiếng cười điên cuồng từ bên ngoài không trung mơ hồ truyền tới. Đám tu sĩ trong đồng phủ các ngươi vẫn còn ngoan cố chống cự. Tường trận pháp này có thể ngăn cản được Lão Phu sao? Hôm nay trận pháp này sẽ bị phá nát. Đợi sau khi Lão Phu đi vào, thì toàn bộ các ngươi sẽ phải trở thành thức ăn để cho tu vi của ta tăng tiến. Thanh âm kia ban đầu còn yếu ớt, Nhưng càng lúc càng giống như là lôi đình âm vang lên chấn động cả mặt đất của tiên giới. Khiến cho toàn bộ mọi người giờ phút này đều ngưng thân nhìn lại Tu vi cụ thể của Vương Lâm hiện giờ người ở tiên giới này vẫn chưa hiểu Nhưng nếu Vương Lâm có thể xuất hiện ở tiên giới mà đối phương không phát hiện ra Thì hiển nhiên là không tầm thường Nhưng có thể xông lên chống cử được xích hồn từ kia hay không thì rất ít người có thể khẳng định thần sắc nam vân tử như thường hắn không chút lo lắng từ việc vương lâm tùy ý vung tay lên đã có thể ngưng tụ sức mạnh thiên địa hóa thành một thân thể hắn có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của vương lâm nhất là sau khi hắn nhìn thấy hứa lập quốc và lưu kim bưu kia khi ngẩng đầu trong mắt lộ ra một vẻ kinh miệt thậm chí ngay cả con rắn nhỏ trên vai của lưu kim bưu kia cũng như vậy Thì hắn lại càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Thập tam ở cách đó không xa, nhìn bầu trời, thần sắc lạnh lùng, lói lên hàn quang. Ấm ký của nàng đã biến mất. Hẳn là đã khôi phục lại ký ức. Ta đã tìm rất lâu. Nhưng Thúy Trung vẫn tìm không được, nhưng ta có một cảm giác là nàng đang ở một nơi nào đó trên đại lục tiên cương, nàng biết sự tồn tại của ta, biết là ta đang tìm kiếm. Vương Lâm không để ý tới tiếng ấm ấm trên không trung kia, mà nhìn Lam mộng đảo tôn. Đau khổ nói, chỉ cần nàng tản ra cho dù chỉ là một tia khí tức, ta cũng có thể lập tức phát hiện ra. Mặc dù hiện giờ ta đã trở về đồng phủ giới Nhưng chỉ cần khí tức của nàng xuất hiện Thì ta cũng có thể cảm ứng được Vương Lâm thì thào, Đối với Lý Thiến Mai hắn có một cảm tình đặc biệt Nữ tử này sau Lý Mộ Uyển chính là người thứ hai đi vào trong lòng hắn Nhưng ta có thể cảm giác được nàng cố ý không muốn gặp ta Không muốn cho ta tìm thấy Vương Lâm nhắm mắt lại Trong lòng hắn đau đớn. Sự đau đớn này không giống với nỗi nhớ Lý Mộ Uyển nhưng cũng rất tê tái. Hắn vẫn còn nhớ kỹ. Năm đó Lý Thiên Mai ở bên tai mình với một tâm tư không thể nói nên lời thì hắm một câu. Vương Lâm Anh không phải là tình. Nhìn khuôn mặt của Vương Lâm. Nghe lời nói của Vương Lâm. Lam Mộng Đạo Tôn trầm mặt. Hắn có thể cảm nhận được tâm tư của Vương Lâm. Hắn hiểu rõ con gái mình. Bầu trời lại vang lên ầm ầm. Chỉ thấy những cái khe trên bầu trời tan vỡ trong phạm vi lớn như lộ ra một lỗ thủng khổng lồ. Huyết quang ngập trời từ trong lỗ thủng kia tràn ra rất nhiều. Trong huyết quang này, một tiếng cười vang lên truyền khắp cả tiên giới. Cả bầu trời như sụp đổ. Vô số cánh khe vỡ ra trận pháp của tiên giới kia rốt cuộc cũng đã bị xích hồn tử sau mấy ngày ăn mòn đã mở ra một lỗ rất lớn. Những địa phương khác vẫn đang không ngừng tiêu tan, dường như không thể sử dụng được bao lâu. Chuẩn bị khiến cho tiên giới không còn một tầng phòng hộ nào. Tiếng cười mang theo một vẻ kiêu ngạo kinh thiên động địa. Chỉ thấy từng đạo huyết ảnh trong tiếng gào thét từ trong lỗ thúng bay ra Bất ngờ tràn ngập bầu trời Những huyết ảnh này chính là những con rối. Lúc này xuất hiện ở trên bầu trời sắc mặt cả đám đều không có biểu hiện gì Nhìn chầm chầm mọi người ở bên dưới Sau khi những huyết ảnh này xuất hiện Một thanh niên mặt hồng bào từ trong lỗ thúng bước ra Thần sắc hắn rất đắc ý Còn tràn ngập sát khí. Sau khi xuất hiện thanh âm của hắn liền vang vọng trong thiên địa. Chỉ là một cái trấn pháp nhỏ. Hôm nay còn chưa bị sư tôn của Bôn Tiếu sa phá tan hay sao? Đám tu sĩ ti tiện các ngươi, bây giờ ta chờ xem sẽ còn chống cự như thế nào, một văn mi. Chờ tới sau khi sư tôn dạy dỗ ngươi, ta sẽ cho ngươi biết ta với tên Hưng Lâm gì đó. Thanh niên kia cười lên điên cuồng, đi ra khỏi huyết quang, hai mắt lói lên nhìn xuống phía dưới. Nhưng ngay khi hắn nhìn xuống, thì lời nói của hắn cũng xứng lại. Hắn nhìn thấy Nam phân Tử đang ở trên mặt đất lạnh lùng nhìn lại mình, nhìn thấy thân thể của Nam phân Tử. Hắn còn nhìn thấy một vang mi đẹp tuyệt trần, nữ tử này hiện giờ đang lạnh lùng nhìn mình thần sắc trong ánh mắt sống như là đang nhìn một người chết. Điều khiến cho hắn càng chấn động hơn. Chính là hắn nhìn thấy ở trên mặt đất, ở phía trước chỗ của Lam Mộng Đạo Tôn có một nam tử áo trắng đang khoanh chân ngồi. Nam tử này cũng không ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy nam tử này. Thân thể thanh niên này lập tức xuân lên Hình dáng của đối phương khiến cho hắn thấy có chút quen thuộc Đây Thanh niên mặt hồng bào này sưởng sốt Trong đầu bỗng nhiên nổ âm lên Như có vô số lôi đình nổ vang Khiến cho hắn không thể tin được vào mắt mình Hình dáng của đối phương cùng với pho tượng mà từ nhỏ hắn đã nhìn thấy ở trên chu ước tinh giống nhau y hệt Lão tổ Hắn như thể phát điên thế nào hắn cũng không thể tin được người đang ở trước mắt chính là lão tổ vương lâm kia. Nhưng sự run rẩy đến từ trong linh hồn kia cũng đã nói rõ mọi thứ. Thanh niên tóc bạc áo trắng trước mắt này chính là lão tổ của chu ước tinh, chính là chí tôn của phong giới năm đó. Vương lâm, cho dù có thật sự là hắn thì đáp sao? Hắn không phải là đối thủ của sư tôn. Sắc mặt thanh niên này đại biến hẳn thở hôn thêm Theo tiềm thức lùi lại phía sau Đột nhiên thần sắc trở nên dữ tợn, Rất thú vị Các ngươi tìm được ở đâu một người sống lão tổ Chẳng lẽ tứng rằng dựa vào người này Lời của hắn chưa kịp nói xong Ngay khi hắn mở miệng ra Đột nhiên người áo trắng tóc bạc ở bên dưới ngẩng đầu nhìn hắn một cái Ánh mắt này vô cùng bình tĩnh, nhưng rơi vào trong mắt thanh niên này cũng khiến cho hắn kịch chấn toàn thân. Thập Tam Viết hắn Vương Lâm thu ánh mắt lại Bình tĩnh mở miệng Thập Tam ở cách đó không xa ánh mắt lói lên hào quang, không chút chân trừ thân thể hắn nhoán lên một cái Bước lên không trung, Hắn dơ tay phải vung lên, lập tức có khỏi xanh lượn lờ Nhìn bộ dạng của hắn thì chính là cực hỏa đạo trong bát cực đạo. Đối với tên đệ tử thập tam này, sau khi Vương Lâm gặp lại hắn, đã lựa chọn những thần thông thích hợp với thập tam sốt lòng truyền thụ, còn lấy sức mạnh tinh địa khiến cho tu vi của thập tam đại tiến. Điều này, những người khác đều không thể làm được. Nhưng vương lâm đã bước được nửa bước vào cảnh giới đạp thiên còn có thể so sánh với tiên tổ và cổ tổ. Đối với hẳn thì điều này không khó. Trước ánh mắt của rất nhiều tu sĩ trong tiên giới tập trung lại. Chỉ thấy thập tam ghia vẻ mặt lạnh. Lùng bên ngoài thân thể có khỏi xanh vườn quanh. Hóa thành những vòng khói khuyết tán ra. Nổ âm một tiếng theo vòng khói tàn ra. Cả bầu trời bốc lên một ngọn liệt hỏa hừng hực Trong liệt hỏa này toàn bộ con rối huyết ảnh đều ầm ầm tan vỡ Không có một chút sức chống cự nào Biên lửa kia che phủ cả bầu trời Trong thời gian ngắn Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến Thập tam lạnh lùng từ trong biên lửa đi ra Tay phải hắn cầm theo cách đầu người mang vẻ tuyệt vọng Sau khi thập tam rời đi Biên lửa trên bầu trời cũng tiêu tan Màu đỏ trên không trung lúc trước trở nên ảm đạm đi không ít Bên trong lỗ thúng trên bầu trời kia lúc này lộ ra thân ảnh một lão già Lão già kia ngơ ngắt nhìn đám người vương lâm ở phía dưới Vương lâm Vẻ mặt lão già này không thể tin được Nhưng lập tức thần sắc của hắn trở nên dữ tợn Tu vi không kiếp ầm ầm bột phát ra Khiến cho không trung run rẩy, Mặt đất chấn động Ngươi đã trở về động phủ giới Nhưng cho dù là ngươi đã trở về Thì ở trước mặt lão phu ngươi cũng vẫn chỉ là con kiến Lão già kia chính là xích hồn tử Trong lúc nói hắn cất bước đi Như một đạo cầu vông bay ra khỏi lỗ thủng trên không trung lao thẳng tới vương lâm Tu vi của vương lâm trong mắt hắn như một đám sương mù. Nhưng hắn nghĩ nhất định ở trên người đối phương chỉ có một vài pháp bảo che giấu tu vi gì đó mà thôi. Thủ đoạn này ở trên đại lục tiên cương rất là tầm thường, với sức mạnh không kiếp của mình hắn tự tin có 10 phần chắc thắng. Vương Lâm nhìn xích hồn tử kia lao nhanh tới, thần sắc bình tĩnh, không đợi hắn ra tay. Chỉ thấy con rắn nhỏ bằng ngón tay trên vai của Lưu Kim Bưu ngẩng đầu. Hai mắt lói lên hung quang đột nhiên phát ra một tiếng xiếp gào kinh thiên. Tiếng xiếp gào chấn kinh thiên địa kia khiến cho hai tai của tất cả tu sĩ trong tiên giới ầm vang còn khiến cho thân thể xiếp hồn tử run lên. Theo tiềm thức đừng lại giữa không trung khi nhìn lại liền hít sâu một hơi đứng bay ra như ngống. Đây, đây là con rắn nhỏ kia nhanh chóng bay lên. Trong khi gần như tất cả tu sĩ nơi đây đang trợn mắt há hốc mồm Thân hình của nó bỗng nhiên bảnh trứng lên Bất ngờ khôi phục lại bản thể Một con hải long khổng lồ dài vạn trượng ở trong thiên địa này Giết cào lao thẳng tới xích hồn tử Kim Kim tôn Hải long Xích hồn tử cảm thấy như mình đang nằm mơ Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org chương hai không trăm bảy quen biết đạo nhất xích hồn tử đến từ tiên cương đại lục hắn biết rõ trên tiên cương đại lục có những đẳng cấp tu chân vượt xa trong đồng phủ giới ki multi no thiên tuôn Dược thiên tôn cùng với chính vị đại thiên tôn hùng mạnh vô song kia Trên tiên cương đại lục Với tu vi của xích hồn tử hắn nếu gặp phải một cao thủ kim tôn sẽ phải cực kỳ cung kính Dù sao tu sĩ kim tôn có thể nói là bá chủ một phương Cho dù là trong một vài tôn môn Tu sĩ kim tôn cũng có thể so với cấp bậc đại chứng lão Có thể quyết định đến thực lực và sự cường thịnh của toàn bộ môn phái thậm chí giấc mộng cả đời của Siết Hồn Tử chính là muốn trở thành một tu sĩ kim tôn. Hắn phá vỡ trận pháp của tiên giới này cũng với mục đích như vậy. Hắn muốn cắn nuốt những tu sĩ của tiên giới này, sau khi hấp thụ tinh huyết của họ, khiến cho tu vi của mình đột phá. Nhưng hiện giờ. Ngay sau khi nhìn thấy con hải long đột nhiên xuất hiện Từ một con rắn nhỏ bằng ngắn tay đột nhiên bành trứng hóa thành đại vạn trượng Trong đầu xích hồn tử đã trở nên chống sức Ui ác từ trên người con hải long kia chuyển ra đủ để chấn động cả tiên giới Khiến cho tuyệt đại bộ phận mọi người ở nơi đây run dậy tâm thần Thậm chí còn có cảm giác muốn bái lạy Kim tôn đây là kim tôn Sắc mặt xích hồn tử tái nhợt Hai mắt có một vẻ sững sờ. Hắn không dám tin vào tất cả mọi thứ mà mình nhìn thấy ở trước mắt. Tu vi kim tôn bình thường vốn rất hiếm gặp. Nhất là mánh thú kim tôn so với tu sĩ còn hiếm thấy hơn. Nhưng hiện giờ lại xuất hiện ở trong đồng phủ giới này. Xuất hiện ở trước mắt hắn. Cảm giác hoảng sợ này khiến cho xích hồn tử gần như phát điên. Thân mình của Kim Tôn Hải Long khẽ động cách đầu khổng lồ kia quay mạnh, lộ ra hai mắt mang theo vẻ hung tàn, lạnh như băng nhìn chằm chằm xích hồn tử. Gầm nhẹ một tiếng. Một tiếng gầm nhẹ này khiến cho toàn thân xích hồn tử chấn động kịch liệt, nguyên thần trong cơ thể còn trở nên bất ổn. Dường như là muốn tan vỡ. Cảm giác này lại một lần nữa khiến cho hắn thấy rõ con hải long ở trước mắt hắn chứng xác có tu vi kim tôn. Xích hồn tử theo tiềm thức lùi lại. Trên chán toát mồ hôi. Hắn làm thế nào cũng không thể ngờ được ở bên cạnh vương lâm suốt cuộc tại sao lại có một con kim tôn hải long như vậy. Chuyện này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Thậm chí hắn còn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Trong khi đang lùi lại phía sau, đột nhiên trong đầu hắn lói lên linh quang. Hắn nghĩ rằng sự xuất hiện của con hải long này không phải từ trên người vương lâm bay ra, mà là từ trên vai của một tu sĩ dáng vẻ tiên phong đạo cốt ở cách đó không xa bay tới. Không phải là tên vương lâm này hùng mạnh trên người vương lâm này không có một chút uy áp nào càng không nhiều dao động tu vi. Tuy rằng là có bảo vật trên dấu khí tức, nhưng trên Tiên Thương Đại Lục, thông thường chỉ có những kẻ yếu mới đi dùng phương pháp như vậy để bảo vệ bản thân. Vương Lâm này hành động như vậy, hiển nhiên là tu vi không cao. Con Hải Long này không phải là của hắn mà là của tu sĩ Tiên Phong Đạo cốt kia. Tu vi Vương Lâm không cao, nhưng nhất định tu sĩ này là hảo hữu của hắn. Lần này hắn trở lại động phủ giới Có lẽ lo lắng tu vi của bản thân không đủ Nên mới mời người ngoài đi theo Mà xem tu sĩ tiên phong đạo cốt kia tu vi cũng không cao Như vậy tuyệt đối là không sai Người này nhất định là có một sư tôn Là một thiên tôn nào đó trên tiên cương đại lục Cũng chỉ có như vậy mới có thể lý giải được hết thảy chuyện này Ánh mắt xích hồn tử lói lên Trong đầu hắn hiện lên hàng trăm suy nghĩ, lúc này hắn đã rất tin chắc vào suy đoán của mình. Trong khi lùi lại phía sau, con kim tôn hải long kia mở cái miệng đỏ như máu, ngay khi nó chuẩn bị cắn nuốt. Xích hồn tử này đột nhiên gào to lên một tiếng. Đạo hữu nghe ta nói một lời. Người mà hắn hướng tới không phải là vương lâm, cũng không phải là hải long kia mà là lưu kim bưu đang đắc ý nhìn cảnh tượng trên bầu trời. sư tôn của đạo hữu nhất định là một trong những thiên tôn của tiên tộc. nhất định đạo hữu là đệ tử đích hệ của vị thiên tôn tiền bối kia. nếu không cũng sẽ không được ban cho con kim tôn hải long này. đạo hữu, việc này là chuyện riêng của ta và vương lâm kia. xin đạo hữu đừng tham dự vào sau này nhất định xích hồn tử sẽ báo đáp. xích hồn tử cũng không còn cách nào dưới uy áp của kim tôn hải long kia thậm chí ngay cả đúng khí bỏ chạy hắn cũng không có. hiện giờ đối với hắn mà nói chính là nguy cơ sinh tử hẳn không được pháp suy nghĩ nhiều. mặc dù đoán được rõ ràng đối phương là do vương lâm mời đến, có lẽ rất khó bị mình tác động nhưng hắn vẫn phải thử một phen trước kia ta bị người ta phong ấn phải lần trốn cả đời ở đông châu đây toàn bộ đều là vật mà ta đã tích góp được qua vô số năm ta nguyện dâng toàn bộ cho đảo hữu chỉ cần đảo hữu sơ cao đánh khẽ để cho ta một con đường sống trong lòng xích hồn tử tràn ngập sự khẩn trương lúc này hắn đang bị con hải long kia nhìn chằm chằm cực kỳ sợ hãi ngay cả thanh âm cũng có vẻ run rẩy lưu kim bưu sườn sốt vương lâm mỉm cười không nói gì cũng đứng ngây ra ở đó còn hứa lập quốc và hải long kia rồi cả đám người tư đồ nam sư thúc tuần sơn thanh của lão phu là thiên tôn dưới chứng của đạo nhất đại thiên tôn nếu ngươi để cho con hải long này giết ta sư thúc ta nhất định sẽ biết Ta không tin sư tôn ngươi sẽ vì việc này mà đối nghịch với một thiên tôn cùng cấp Xích hồn tử gào lên, sắc mặt hắn tái nhợt, thần sắc lộ ra vẻ sợ chết Mà đạo nhất đại thiên tôn lại cực kỳ bao che Nếu như sư thúc khân cầu Thì các ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn, vương lâm Cái giá này ngươi không chịu nổi đâu Đến lúc đó toàn bộ động phủ giới sẽ phải diệt vong Người đã tới tiên cương đại lục Chắc đã biết được sự tồn tại của những đại thiên tôn Chuyện hôm nay Lão phu thể sẽ không có ý đồng tới tiên giới này nữa Ta sẽ lập tức rời khỏi động phủ giới trở lại tiên cương đại lục Thanh âm xích hồn tử gào lên Hắn tin rằng Vương Lâm trở về động phủ giới nhất định là biết được sự tồn tại của những đại thiên tôn. Lời này hắn tự tin là có tác dụng đe dọa. Lưu Kim Bưu nghe nói như vậy, bất sắc nhìn thoáng qua Vương Lâm. Vẻ mặt của hắn lúc này khiến cho trong lòng xích hồn tử hơi bình tĩnh trở lại. Thần sắc Vương Lâm có chút cổ quái. Hắn nhìn xích hồn tử đang sợ hãi dùng mọi cách để tìm kiếm đường sống kia Mỉm cười Nếu ngươi để Lão Phu rời khỏi Lão Phu sẽ có thể cầu khẩn sư thúc để sư thúc nhận ngươi làm môn hạ Như vậy ngươi cũng sẽ trở thành người của đạo nhất Đại Thiên Tôn Một khi Tu Vi đột phá Cũng có thể một bước lên trời tùy ý hoành hành trên Tiên Cương Đại Lục Xích hồn tử nhanh chóng mở miệng Đạo nhất đại thiên tôn sao? Vương Lâm đang khoanh chân ngồi liền đứng lên. Nhìn xích hồn tử trên bầu trời trong mắt hắn người này chỉ như một con kiến. Rất nhiều tu sĩ của tiên giới ở bốn phía cũng không biết tu vi của Vương Lâm. Nhưng lúc này khi nghe thấy lời nói của xích hồn tử, đối với đạo nhất đại thiên tôn thần bí kia mặc dù là chỉ nghe tên nhưng cũng cảm thấy chấn động tâm thần. Lam mộng đạo tôn nhíu mày Nhưng không nói gì Còn thần sắc của Nam Vân Tử Cùng có chút âm trầm Lòng tin của hắn đối với thực lực của Vương Lâm Lúc này mơ hồ cùng có chút sao động Tiên cương đại lục Vốn có chín đại thiên tôn Trong đó đạo nhất là yếu nhất Vương Lâm trầm rãi nói Thần sắc vẫn rất bình tĩnh Ánh mắt xích hồn tử lóe lên Việc này hắn cùng biết Lúc này nghe thấy Vương Lâm nói như vậy, trong lòng lại càng chắc chắn Vương Lâm biết được sự hùng mạnh và lạ thưởng của những đại thiên tôn. Nhưng hắn lại có chút trần trừ. Ngứ khí của Vương Lâm này khi đề cập tới đạo nhất đại thiên tôn khiến cho xích hồ tử mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Mặc dù là đại thiên tôn yếu nhất, nhưng cũng có sức mạnh làm chúa tể của chúng sinh. Vương Lâm chậm rãi nói Nhưng khi hắn nói tới đây Lời nói đột nhiên biến đổi Nhưng ngay cả đạo nhất đích thân tới đây Khi nhìn thấy Vương Mố cũng phải lập tức tránh lui Thậm chí hắn còn sợ không đám tới gặp Vương Mố Vương Lâm mỉm cười Lời nói của hắn được xích hồn tử nghe thấy Khiến cho xích hồn tử mở to hai mắt Hắn nhìn Vương Lâm Cảm thấy vương lâm hẳn là phát điên rồi Chưa có người nào dám nói ra những lời như vậy Thật to gan Nếu ngươi thật sự có can đảm Sao không tới tiên cương đại lục Ở trước mặt đạo nhất đại thiên tôn nói ra những lời này Mặc dù xích hồn tử cho đó là cuồng ngôn Nhưng hắn vẫn rất sợ hãi Lời nói đã trở nên rất buồn cười Không cần phải như vậy Vương Lâm cũng không sốt ruột ra tay Xích hồn tử này có dũng khí phá vỡ trận pháp của tiên giới Nếu giết chết quá dễ dàng thì khó có thể giải được cơn giận của Vương Lâm Đạo nhất, người này nói một trong những môn hạ của ngươi là sư thúc của hắn Nói cho ta biết là có việc này không Vương Lâm giơ tay phải vung lên Lập tức thiên địa ầm vang Hải long kia vội vàng lui về phía sau Chỉ thấy trên bầu trời của tiên giới xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ Vòng xoáy này không ngừng xoay tròn Còn nối liền với tinh không như mở ra bậc thông đạo Phá tan hư vô có tồn tại pháp tắc của tiên cương Giống như nối liền tới tiên cương đại lục Trên tiên cương đại lục đạo nhất vừa từ bình nguyên minh mông trở về tôn môn của mình trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng mà hắn nhìn thấy bên ngoài cơn lốc nước biển kia. Trong lòng hắn tràn ngập sự sợ hãi. Hắn không muốn tin nhưng hắn biết tất cả đều là sự thật. Người mạnh nhất tiên cương đại lục không còn là cổ đạo nữa mà là vương lâm khiến cho hắn sợ hãi kia đúng lúc này đột nhiên trên bầu trời của đạo nhất tôn biến đổi phong vân cuồn cuộn một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện từ trong đó truyền ra lời nói của vương lâm lời nói này như sấm đánh ầm ầm khiến cho sắc mặt đạo nhất đại biến hắn sợ hãi phát hiện ra thân thể mình lại không thể nào nhúc nhích tinh thức của hắn bị sức mạnh kỳ dị từ trong vòng xoáy kia truyền ra bao phủ thân thể còn bị hút tới lao thẳng tới vòng xoáy kia. bên trong vòng xoáy hắn nhìn thấy một đại lục xa lạ, nhìn thấy vương lâm, còn nghe thấy rõ ràng lời nói của vương lâm. thậm chí hắn còn có một cảm giác mãnh liệt sinh tử của mình đang bị vương lâm nắm trong lòng bàn tay. Đường như nếu vương lâm muốn giết hắn thì chỉ cần một ý nghĩ Trong tiên giới của đồng phủ, xích hồn từ ngơ ngác nhìn bầu trời Trong vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra một khí tức khiến cho hắn run rẩy Khí tức kia năm đó từ đằng xa hắn đã từng cảm nhận qua Đó chính là khí tức của đạo nhất Đại Thiên Tôn Không thể nào chuyện này không thể nào Môn hạ của bổn tôn không có thiên tôn mà người này nói tới, xin xin vương tôn bớt sận. Trong vòng xoáy kia truyền ra thanh âm đau khổ của đạo nhất, trong đó lộ ra một sự cung kính và một vẻ hoảng sợ, được xích hồn tử cảm nhận rõ ràng. Giả đây là giả chuyện này không thể nào. Xích hồn tử có cảm giác như phát cuồng, hắn không thể tin toàn bộ chuyện này. Tiên nhịp, tác giả. Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 2078 Hai điểm Giả rồi Chưa từng có ai có thể hình thành một sòng xoáy nối liền đồng phủ giới với tiên cương đại lục Thu thần thức của Đại Thiên Tôn tới đây Đây là giả Ngươi đừng mơ có thể lừa được Lão Phu Hai mắt xích hồn tử đỏ bừng Phát ra tiếng giống hoàng loạn Thần sắc hắn dữ tợn Gân xanh nổi đầy mật Giống như giờ phút này đã quên đi sự sợ hãi trước đây Bị cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt Khiến cho tâm thần sụp đổ Giả Đều là giả Phá <cười> ha Nhất định là giả Vương lâm lão phu năm đó đã từng là hảo hữu của thị vệ của tiên hoàng la minh ta đã từng cứu tính mạng hắn hắn là thân tín của tiên hoàng ta tóc tai xích hồn tử dối bù cười ha hà nói ra những lời này giống như là cọng cỏ cuối cùng cứu mạng hắn ô là giả sao đúng là thần thức của tiên hoàng thì ta không thể thu lấy Nhưng ta có thể cho ngươi nhìn tận mắt tàn hồn bị nghiền nát của hắn." Vương Lâm vung tay phải lên, lập tức sòng xoáy biến mất. Khí tức của Đạo Nhất cùng tan thành mây khói. Chỉ còn lại Đạo Nhất đang run rẩy bên trong Đạo Nhất tông tại Tiên Cương Đại Lục. Vừa rồi hắn cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt của mình so với Vương Lâm. "Ngươi nhìn xem đây cùng là giả sao?" thần sắc vương lâm bình thản. Sau khi nói xong, bầu trời phía sau hắn đột nhiên xuất hiện ba màu trắng, đen, vàng kim. Ba màu ánh sáng này lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một mặt trời khổng lồ. Uy áp của đại thiên tôn âm âm lan tỏa ra từ trên người vương lâm, bao phủ toàn bộ thân thể suýt hồn tử. Cùng lúc đó, ở bên trong Đại Thiên Tôn Chi Dương của Vương Lâm hiện lộ rõ ràng ra khuôn mặt thật của Tiên Hoàng. Khuôn mặt nọ lộ vẻ thống khổ vặn vẹo nhưng những ai đã từng gặp mặt liên đảo chân đi liếc một cách liên có thể nhận ra. Giả. Đều là giả. Toàn bộ đều là giả. Ngươi cũng là Đại Thiên Tôn. Há <cười> ha Đây đều là giả. Đừng mong gặp ta. Xích hồn tử thi thào. Hai mắt Đát mở mịt. Sau khi triển khai uy áp của Đại Thiên Tôn xong, tu vi của Vương Lâm còn tăng lên nữa, đạt tới nửa bước Đạo Thiên cảnh. Uy áp lúc này của hắn có thể đủ để đánh tan cả một tinh vực, diệt sạch chúng sinh. Luồng uy áp này không chút lan tỏa ra mà đều ngưng tụ ở bốn phía quanh thân thể Sích Hồn Tử, khiến toàn thân Sích Hồn Tử âm vang, ngây ra như phòng cười rộ lên như kẻ ngốc. Trong trước mắt khi nổi điên thân thể đã tan nát Đồng thời vào lúc thân thể hắn tan nát Xích hồn tử cũng nổi điên Hắn không thể tiếp nhận sự tật này Hắn không dám nghĩ là mình lại dám có ý đồ Với một người có thể luyện hóa cả hồn phách tiên hoàng Thậm chí còn là Đại Thiên Tôn Mà bản thân hắn lại còn muốn giải đồ hông nhan của Đại Thiên Tôn Thu một hậu nhân của Đại Thiên Tôn làm đệ tử Thậm chí bản thân mình lại khiến cho hậu nhân của Đại Thiên Tôn này đi phản kháng Đại Thiên Tôn. Hoang đường, đúng là hoang đường tới cực điểm. Hắn điên rồi. Trong lúc thân thể tan nát, nguyên thần diệt vong nhưng loại thống khổ này so với sự điên cuồng trong nội tâm giống như non đóng với trăng, không thể sánh nổi. Loại tử vong này so với trực tiếp đánh tan thân thể còn tàn nhẫn hơn. Vương Lâm ngoài phá hủy thân thể hắn còn phá hủy cả tâm thân hắn. Từ trong ra ngoài hủy diệt toàn bộ một cách vô tình. Vào ngày chiến đấu thứ hai, Vương Lâm mang theo một băng mi và đám người thập tam. Hứa lập quốc rời đi. Trước khi đi Vương Lâm lại bố trí trận pháp của tiên giới một lần nữa. Sức cường hãn của trận pháp này dù là cả trên tiên cương đại lục, Trừ phi cổ tổ và tiên tổ sống lại nếu không cũng chẳng ai có thể phá vỡ Dù là cổ đạo cũng không phá nổi Khi đi vương lâm còn để lại một bộ phận đạo thống và thần thông tại tiên giới Còn hưng tổ thiên địa lực hóa thành một đống đan được lớn như ngọn núi Hắn để lại mầm mồm cường đại cho tiên giới Có lẽ năm tháng trôi qua sẽ có một ngày cường giả tiên giới như mây Cũng có người có thể truyền thừa đạo thống của Vương Lâm Trận pháp phòng hộ hoàn mỹ Rất nhiều đan được và thần thông cùng đạo thống Thậm chí còn có cảm ngộ của Vương Lâm đối với Vư Bồn Nguyên Điều này đủ để tiên giới cường đại với tốc độ cực nhanh Sẽ không còn xuất hiện chuyện như xích hồn tử nữa Vương Lâm rời đi Hắn xuyên qua tinh Hải Minh Mông Về tới Chu Tước Tinh, ở trên Chu Tước Tinh hắn tự mình tới trước pho tượng của mình, khoanh chân ngồi xuống một ngày. Sau đó một mình rời khỏi Chu Tước Tinh. Đầu tiên hắn đi tới nơi đại chiến năm đó đã biến thành một vùng đổ nát thiên vận tinh. Ở nơi đó vương lâm tản thần thức ra. Tìm tới cửa vào yêu linh chỉ địa. Sau khi tiến vào yêu linh chỉ địa, ở địa phương quen thuộc này trong đồng phủ của Tiên đế Thanh Lâm. Hắn phục hồi lại nơi này như cũ, tìm được bức tranh mà Hàn Phong ấm ở trong vực sâu. Đưa nữ tử kia ra, trải phong ấm, đưa nàng chìm vào luân hồi. Nữ tử kia năm đó rất thần bí, lúc này Vương Lâm nhìn lại đã không còn trọng yếu nữa. Vương Lâm rời khỏi U Linh Chỉ Điệp, ở trong tứ đại tinh vực của giới nổi liền đi qua rất nhiều địa phương. Lần lượt tận lực tìm kiếm đáp án mà năm xưa còn chưa giải quyết được Cuối cùng hắn ra khỏi giới nội Đi tới giới ngoại Tại giới ngoại địa phương thứ nhất mà Vương Lâm đi tới chính là vùng đất điên lạc năm xưa Ở nơi đó có Lão Chu Tước có ẩm với hắn Hắn gặp rất nhiều cố nhân Mấy ngày sau Vương Lâm giải khai phong ấm của vùng đất điên lạc Để đám người lão chu tức không còn bị nhốt vĩnh viễn ở nơi này nữa. Có thể tùy ý đi ra. Sau đó vương lâm mang đi vật trọng yếu nhất của vùng đất điên lạc. Một mũi kim la bàn. Bước chân hắn đừng lại ở rất nhiều nơi tại giới ngoại. Vương lâm thấy tán linh thượng nhân thấy được bằng gấu khiến hắn cảm động. Ở một tu chân tinh tại giới ngoại vương lâm cũng thấy một đứa trẻ. Thân thể đứa trẻ nó đang chìm vào trung tâm của tinh cầu Giống như đang ngủ say dáng vẻ của hắn rất giống thác sâm Vương lâm dù không biết chuyện gì xảy ra Nhưng cũng nhìn ra có lẽ thác sâm và bổ ti dường như đang tu luyện một loại thần thông nào đó Thần thông này có lẽ phải khiến thân hình hóa thành trẻ con Trưởng thành một lần nữa Ở trên tinh cầu này Vương Lâm nhìn thấy đứa trẻ này mấy ngày rồi mới rời đi Trước khi đi hắn để lại một đạo thần niệm cho thác sâm Để đứa trẻ này khi lớn lên Lúc thức tinh sẽ cảm nhận được thần niệm này Đối với Vương Lâm mà nói Động phủ dưới đã không còn bí mật gì nữa Nếu có mà nói thì đó là thiên vận tử thần bí Là thất thải thần bí Chẳng qua dấu vết của sự tồn tại của hai người này đã biến mất Vương Lâm đi qua rất nhiều địa phương Sau một năm Hắn trở lại chu tước tinh Về tới quê hương của hắn Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 2079 Chương 2079 Khi lại mở mắt ra, vào một mùa thu không biết là năm nào, khi lá thu theo gió rơi xuống, bị cuốn đi, bay lượn trên bầu trời sống như là muốn tìm nhà. Bầu trời mùa thu trong cả ngàn dặm không có một gợn mây, chỉ có một màu xanh lam thâm thâm ở trên mặt đất. Vào sáng sớm mùa thu, Từng làn khỏi bay lên lượn lờ trên không trung thoạt nhìn còn có những nông gia có dáng vẻ như Đào Viên. Nơi này là Triệu Quốc, Bách Tính Sinh, sống ở nơi đây có rất nhiều người cả đời cùng không rời khỏi nhà quá xa càng không nói tới một sơn thôn nhỏ dưới một giấy núi ở một nơi rất xa xôi trong Triệu Quốc. Khi cơn gió buổi sáng sớm cuốn đi rất nhiều lá thu bay lượn từng trận âm tinh khuyên náo từ đâu thôn dần dân nổi lên. Còn có một vài đứa trẻ tinh nghịch chạy ra, mang theo những tiếng cười hồn nhiên thuần phát. Một chiếc kiệu trên đỉnh có màu đỏ trong sự vây quanh của những người trong thôn đừng lại ở ức sân của một ngôi nhà. Tiếng huyên náo rộ lên. Hiển nhiên là gia đình này đang ngâng đón tân nương. Gia đình này làm nghề thợ một tổ truyền. Sau khi truyền tới đời này chỉ còn một thư sinh, nghe nói trong kỳ gì vừa rồi không biết vì sao lại không vào kinh, mà trở về đây sống một cách bình yên ở nơi này. Hiện giờ đã trải qua 20 năm. Thư sinh kia đã thành một trung niên, hắn có một đứa con trai độc nhất, cũng sơn sần đã trưởng thành. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của đứa con trai tên là Vương Lâm kia. Vương Lâm lớn lên ở nơi này. Những người dân ở gần đó biết hắn rất rõ. Đứa nhỏ này rất sáng thương, hắn là một người câm điếc, luôn trầm mặc nhìn về phía xa xa, không biết là đang nghĩ Khi thanh âm náo nhiệt kia vang lên, từ bên trong hiệu có một nữ tử mặt váy hồng cuối đầu đi ra. Tay nữ tử này được Vương Lâm đứng ở một bên đất đi. Hai người đi vào trong sân. Nói tới nữ tử này thì toàn bộ thanh niên ở trong thôn trong lòng đều ác mộ. Nàng là con gái của Liễu Gia. Là một gia đình giàu có ở nơi này. Khi nữ tử này còn nhỏ rất thích ở bên cạnh Vương Lâm. Hai người có thể nói là bạn Thanh Mai Trúc Mã. Thông thường có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ này cùng ngồi với nhau nhìn về phía xa xa Hôm nay khi đã trưởng thành, hai người bọn họ thành thân cũng không ai cảm thấy bất ngờ Chỉ là có không ít người vô cùng hâm mộ mà thôi Chuyện vui của những gia đình trong thôn thường không phô trương như ở trong thành rất là đơn giản chủ nhà tổ chức một bữa tiệc rượu mời toàn bộ người trong thôn tới chúc mừng tới khi mặt trời lặn thì kết thúc thời gian còn lại là của tân lang và tân Nương. ở bên trong tân phòng vẻ mặt vương lâm đồn hậu sau khi vén tấm khăn của thi tử lên hắn nhìn thấy một sung nhan mỹ lệ tới mức yên tâm động phách nữ tử này tên là liễu mi khuôn mặt của nàng đỏ ửng lên Nàng nhìn Vương Lâm nở nụ cười. Ánh mắt của hai người gặp nhau, giống như là xuyên suốt qua thời gian, giống như trong những lần luôn hồi đáp từng nhìn kỹ như vậy. Cho đến vĩnh hằng. Tới ngày thứ hai khi bọn họ thành hôn, Liễu Mi ngồi ở trong sân, nàng ngồi đối diện mỉm cười với Vương Lâm. Trong tay hắn có một pho tượng khắc gỗ Hắn đang khắc một pho tượng xinh đẹp nhất cho thê tử của mình Cuộc sống bình thản lộ ra một sự ấm áp Hai năm trôi qua, Bọn họ đã có một đứa con Đó là một đứa bé trai tên của nó là Vương Bình Đứa bé này rất thông minh tính tình lanh lợi Theo nó dần dần lớn lên Cả nhà ba người này Trong cuộc sống ấm áp có một vẻ vô cùng viên mân Thường ngày, Vương Lâm không có theo phụ thân đọc sách mà chọn đi theo nghề một mà tổ tiên truyền lại. Ở trong sơn thôn nhỏ Yên Bình này, vẫn cứ thế mà sinh sống. Liễu mi thể tử của hắn đối với đứa con trai vô cùng yêu thương gần như nàng dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh Vương Bình, sáng sớm nấu con cho con. Ban ngày cùng nó chơi đùa, buổi tối kể chuyện xưa cho Vương Bình nghe. Vô nó ngủ tiếp đi Cho đến 10 năm sau Khi Vương Bình kia đã 15 tuổi Hắn lựa chọn đọc sách Rời khỏi sơn thôn nhỏ này đi ra ngoài Tham gia kỳ thi trong thành Vào ngày trước khi hắn rời khỏi Hắn nhìn thấy mẫu thân ngồi trong sân Còn phụ thân hắn đang ngồi khắc bức tượng gỗ Thứ hai của mẫu thân Bức tượng khắc gỗ kia vẫn vô cùng xinh đẹp Vương Bình đã thành công có được công danh Vài năm sau đã lên Kinh Thành Vương Lâm và Liễu mi đã đi cùng với hắn Định cư lại ở Kinh Thành Thời gian trôi qua Bất chi bất sát tóc trên đầu Vương Lâm và Liễu mi đã bạc Vương Bình ở Kinh Thành này Với công danh của hắn đã có con đường của riêng mình Sau đó Vương Bình lập gia đình thê tử của hắn Có một cái tên rất đế nghe Đó là Thanh Nghi Đây là một nữ tử rất xinh đẹp Là con gái của một gia đình giàu có ở Kinh Thành Nàng đối với Vương Lâm và Liễu Mi vô cùng hiếu thuận Khiến cho bọn họ rất hài lòng Nhưng cũng có một chút buồn bã Chuyện này cho thấy Vương Bình đã trưởng thành Sống như một con chim đã lớn Sẽ bay cao về phía chân trời Có lẽ rất lâu nữa cũng sẽ không trở về nhà Vương Lâm và Liễu Mi đã chọn cách rời khỏi Bọn họ rời khỏi kinh đô trở về sơn thôn yên bình kia Sống nốt những năm tháng còn lại Sau khi trở về căn nhà nhỏ ở trong thôn Vương Lâm đã khắc cho Liễu mi một bức tượng gỗ thứ ba Dung nhan của bức tượng gỗ này mang theo đấu vết của năm tháng Nhưng vẫn còn rất xinh đẹp Cuộc sống vẫn như vậy Tràn ngập sự bình yên Không có nhiều biến cố Vương Lâm tận hướng mỗi ngày như vậy. Hắn cùng với Liễu Mi ở với nhau, mặc dù cả đời cũng không nói với nàng một câu nào, nhưng bọn họ ngày ngày ngắm mặt trời mọc và lặng nhìn ánh mắt trời nổi lên có một sự ấm áp, dần dần tóc bạc ngày càng nhiều. Thời gian trong sự ấm áp này lặng lẽ trôi qua. Cho tới mùa thu năm nay khi lá thu lại bay lượn, Vương Lâm và Liễu Mi đã hoàn toàn già nua, Đứa con Vương Bình của họ trong những năm gần đây thi thoảng vẫn trở về, nhưng mỗi một lần trở về cũng không ở lại quá lâu đã vội vã rời khỏi. Hai lão nhân ngồi ở trong sân, Liễu Mi mỉm cười nhìn Vương Lâm ở đối diện. Trong tay Vương Lâm có một bức tượng khắc gỗ. Hắn nhìn Liễu Mi. Bức tượng hắn đang điều khắc có lẽ là bức tượng khắc gỗ cuối cùng trong cuộc đời của bọn họ. Bức tượng khắc gỗ trong tay Vương Lâm dần dần xuất hiện hình dáng, dần dần trở thành hình dáng của Liễu Mi. Nhưng không phải là có một mái tóc bạc tang thương như hiện giờ. Mà giống như ngày thứ hai sau khi họ thành thân năm đó rất xinh đẹp. Thiếp biết cả đời này chàng không nói chuyện với thiếp, nhưng chàng không phải là người tâm. Liễu Mi nhìn Vương Lâm nhìn bức tượng đang dần thành hình trong tay hắn ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu vương lâm ngẩng đầu nhìn liễu mi trên mặt lộ ra một nụ cười lắc đầu vẫn không nói gì vào ngày thứ ba sau khi khắc xong bức tượng liễu mi bị bệnh nàng nằm trên giường trong dung nhan già nua kia có thể thấy được sự xinh đẹp khi còn trẻ nàng nắm lấy tay vương lâm ở bên cạnh mãi không buông Thiếp biết chàng không tâm, Chàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi còn nhỏ không Khi đó chàng đang nhìn bầu trời Thiếp rất tò mò không biết suốt cuộc là chàng đang nhìn cái gì Nên đi tới bên cạnh chàng để nhìn Nhưng thiếp cũng cùng không nhìn thấy Khi thiếp tới gần Đột nhiên chàng mở miệng Nói với thiếp lời đầu tiên chàng nhớ số Thiếp cũng nhớ rõ Liễu mi nhìn vương lâm Vẻ ôn nhu trong mắt giống như là nước Chàng nói với thiếp Thiếp là thê tử của chàng Chàng là chồng thiếp Đây nhất định là duyên phận Trong lúc thì Thảo Nộ cười trên mặt càng thêm dịu dàng Nàng nhìn Vương Lâm Dường như đang chìm trong ký ức Vương Lâm cũng nở nụ cười Hắn nắm lấy tay liễu mi không buông Hai người cứ như vậy nhìn nhau Liễu Mi vẫn luôn nói chuyện, nói về thời ấu thơ, nói về thời niên thiếu, rồi tới sau khi lập gia đình, nói tới Vương Bình. Bình Nhi là một đứa con ngoan, nhưng nó đã trưởng thành, nó có lý tưởng của hắn. Chúng ta không thể giữ nó bên cạnh cả đời, thiếp đi rồi, chỉ còn lại một mình chàng, chàng hãy chăm sóc cho nó. Liễu Mi thì thào. Vương lâm lắc đầu, nhìn Liễu Mi Ánh mắt dịu dàng Liễu mi cứ nói chuyện cho tới hết đêm Cho tới khi ánh mặt trời ban mai sáng sực sỡ Gió thu thôi những chiếc lá thu khô bay trong thiên địa Trong mắt liễu mi có một vẻ mê man Tay nàng đang nắm lấy tay vương lâm đột nhiên nắm chặt lại Khuôn mặt đầy nít nhân của nàng lúc này hơi hồng hào lên Nhưng giống như là hồi quang phản chiếu, thân thể đã suy yếu như lại được rót vào một luồng sức sống. Thiếp thấy rồi, Vương Lâm thiếp thấy rồi. Nàng dãy dụa ngồi lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Chỉ lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, hướng về phía Vương Lâm rất nhanh nói: Thiếp đã nhìn thấy thứ mà chúng ta khi còn bé đã cùng nhau nhìn lên bầu trời xem do cuộc là có cái gì Thiếp đã thật sự nhìn thấy được rồi Thiếp nhìn thấy trong khoảng không mênh mông kia có chàng và có cả thiếp Thiếp nhìn thấy chúng ta là tiên nhân ta ta Liễu Mi vừa nói xong đột nhiên chảy nước mắt Nàng nhìn thấy một cảnh tượng hư ảnh khiến cho nàng đau lòng Thiếp sao lại có thể như vậy được Nước mắt của Liễu Mi càng ngày càng nhiều. Tất cả đã qua rồi. Vương Lâm nắm tay Liễu Mi nói, nói ra lời đầu tiên từ sau khi họ thành thân. Thanh âm của hắn mang theo vẻ khàn khàn, ẩn chứa một sự dịu dàng. Vào một đêm, Vương Bình mang theo Thê tử Tử Quan quay về quê hương, trở về nhà chuẩn bị phụng đường cha mẹ. Hắn nhìn thấy ở trong phòng cha mẹ hắn như là đang ngủ say Mang theo một nụ cười ra đi Hắn ngơ ngác nhìn cha mẹ ở trước mắt Rất lâu Rất lâu Trên mặt chảy xuống hai hàng lệ Trong đầu hắn hiện lên dung nhan của cha mẹ và những kỷ niệm khi còn nhỏ Sau khi mai táng cha mẹ Vương Bình và Thanh Nhi ở lại trong căn nhà này Hết năm này qua năm khác Cho tới khi họ giả đi, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Bên trong đồng phủ mà thập tam đang thủ hộ. Vương Lâm cùng với Liễu Mi ngồi khoanh chân ở đó. Từ từ nhắm hai mắt lại. Ở giữa hai người có một hạt châu chuyên động. Hạt châu này tản mát xa quang, giống như là nối liền hai người bọn họ với nhau. Tới một ngày, Vương Lâm mở mắt ra. Hắn nhìn nữ tử ở bên cạnh, rất lâu, rất lâu. Lông mi nữ tử này non lên. Có nước mắt chảy xuống, cũng mở hai mắt nhìn vương lâm. Hai người nhìn nhau, cùng giống như ở trong một đường như là vĩnh hằng Kết thúc rồi sao? Một băng mi thì thảo. Kết thúc rồi, nhắm mắt lại, khi lại mở ra, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. Vương lâm nhẹ giọng nói. Hắn biết nữ tử trước mặt đối với mình có tình cảm rất phức tạp Nhưng bất luận phức tạp như thế nào Thủy Trung nàng vẫn chưa từng nói ra Một băng mi kinh ngạc nhìn Vương Lâm Nàng không biết những lời này của Vương Lâm là có ý gì Nhưng cũng theo đó nhắm mắt lại Năn cản nước mắt chảy xuống Mở ra đi Bên tai nàng truyền tới một thanh âm quen thuộc Khi nàng mở mắt ra Nàng đã nhìn thấy